Chào mừng bạn đến với phần 2 của là phần kết của bộ truyện Lấy Nhầm Chồng Tác giả, Trương Huệ. Các bạn nhớ đăng ký kênh để nhận được thông báo khi có chuyện mới. Tuy nhiên, cũng đừng quên like và chia sẻ cảm giác của mình sau khi nghe chuyện nhé. Phải để giao lưu với Bảo Linh và những người bạn yêu thích Ngồi tình, các bạn tìm kiếm nhóm trên Facebook Bảo Linh và những người bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Phốn Thịnh là về sớm để đón cô của con gái đi ăn. Nhưng khi thấy cô cùng hai người đó ngồi cùng một chỗ cho lòng không thoát khỏi cảm giác tư giận Em vừa đi đâu về? Em ra ngoài có chút việc thôi Việc gì? Anh bị làm sao vậy? Không thể nói cho tôi biết sao? Được, vậy cứ giấu đi Hỏa lên phòng đầu sầm cửa lại Ngày lúc này anh muốn xin chết một ai đó Cảm giác ghen tuông nghi hoặc xẻ vỏ anh làm anh mất kiểm soát Nếu không có gì tại sao cô không nói tại sao phải giấu anh Hoàng mặc áo định đi ra ngoài nếu cứ tiếp tục ở nhà chắc anh sẽ điên lên mất vừa mở cửa ra đã thấy nhi đứng đó đôi mắt đảo hoe phỉ khóc cô chạy đến ôm chặt lấy anh cò cò cái mặt đáng ghét vào lồng ngực khiến cho tức giận trong anh bay đi đâu hết anh tự trách mình không kiên định gì cả em xin lỗi chuyện gì lẽ ra em nên nói cho anh biết là em đã gặp họ vậy tại sao khi anh hỏi em lại không nói Em sợ anh sẽ tức giận. Nếu em không nói, tôi sẽ càng tức giận. Em xin lỗi mà. Không được, em làm tôi tổn thương như vậy. Sao tôi có thể dễ dàng tha thứ cho em chứ? Vậy giờ em phải làm sao? Tôi còn phải suy nghĩ. Một người quay trở lại phòng, người kia leo léo vào sau. Anh đừng giận em nữa mà. Anh chừng cái bộ mặt rất chi là nghiêm túc, rất chi là đang tức giận ra với cô. Tay cầm cuốn sách vẻ trang chủ đọc, Như thử chất đang sao chủ nhìn hết mặt đáng yêu đang lo lắng kia. Nhìn nhất thời không biết làm gì đánh xoay đầu đấm lưng cho người kia hạ hỏa đến mở rã hai tay mà anh vẫn chưa hết giận. Sao anh giận lâu thế? Em mới nói gì? Ấm ức bị nuốt ngược xuống nhưng cô đâu có làm gì quá đáng đâu chứ. Phụ phịu ngồi trên đùi anh vòng hai tay ôm lấy cổ chú mỏ giận dỗi. Em không làm gì sai mà sao anh lại giận chứ? Trong đè mắt anh có chút kinh hạc Cô hôm nay lại rất bạo gan, lại dám khiêu khích anh, mùi hương tình khiết phảng phất, vòng tay mềm mại cứ ôm lấy nhây quyết không chịu rời. Anh không biết làm thế nào, đành vùi mặt vào cái nơi ấm áp kia để hưởng thụ. Cô lúc này mới phát hiện ra mình đã tự đưa thần vào miệng sói như đã quá muộn, kết quả đã bị sói ăn sạch không chừa một miếng nào. Cô Nhi ơi, con đi học về rồi này, cô ra chơi cùng con đi. Tiếng con bé Thủy Tiên đã đi học về đang gọi ở cửa. Nhi vội quá, một chân xỏ dép mình, một chân sỏ dép anh chạy xuống. Quần áo có hơi sầu sạch. Đúng là khổ mà. Anh thầy xế nhìn cô cười cười, khiến Nhi nhất thời không hiểu cũng ngây ngô cười lại. Con bé Thủy Tiên vừa vào đến nhà đã để cặp sách xuống bàn giọng chất vấn. Sao cô lại sỏ dép thế kia? Còn nữa, áo cô cài lộ nút rồi. Hôm nay cô Nhi làm sao vậy? Thật mất mặt. Cô, tại cô đang thay đồ. Con gọi cô vội quá nên cài nhầm. Con bé không nói gì, chỉ đưa ánh mắt nhìn xuống dưới chân cô. Nhi nhìn, nhìn theo mới biết mình đang đi nhầm dép của Hoàng. Cái này... Đang không biết giải thích thế nào, thì anh đi xuống. Con gái đi học về rồi à? Hôm nay cả nhà mình đi ăn kem nhé. Con bé nghe đình kem thì quên luôn chuyện đang cười nói, vội lên phòng thay đồ. Nhi nhìn, nhìn theo thở phào nhẹ nhõm, cô có cảm giác như mình là một tên trộm, khi có phải lẻn lút nói dối coi bé. Quay sang bên cạnh, hoàng nhé mắt với cô một cái, cười ra xảo. Cả nhà ba người vui vẻ tung tăng trên phố, không khí mát dịu của chiều khiến tâm hồn người ta thoải mái. Tiếng cười của trẻ con mang lại bao tươi vui hạnh phúc. Có những người vui vẻ, có người nhìn theo tất cả sự ganh ghét lòng đủ kỵ. Một người phụ nữ xinh đẹp thong thả bước lên sân bay. Cô tầm 30 tuổi, nhìn rất giống một người thành đạt, Trên người thật khoác lên toàn hàng hiệu Toàn thân toát lên vẻ nhả nhã Không chút vội vàng Cũng đã lâu rồi Ngọc Hà không trở về Việt Nam Những năm tháng báo trụ Bên đất khách quê người Có lẽ đã khiến cô ta mỏi mệt Cầm tờ giấy khi địa chỉ của ai đó trên tay Khỏe môi tạo thành đường cong cong cực thoải mái Bắt một chiếc taxi rồi đưa cho anh ta Tờ giấy khi địa chỉ ngôi nhà Ngọc Hà vui vẻ ngắm cảnh vật bên ngoài Sau lòng cô ta nghĩ gì Chỉ có cô ta mới biết Đủy trước một căn biệt thự hoành tráng, nhà một người quen đang đi công tác xa, xong mối quan hệ đặc biệt nào đó mà bây giờ cô ta sẽ chuyển vào để sinh sống. Kéo chiếc vali vào trong, anh mắt di chuyển một phòng quan sát, một nụ cười lạnh lẽo ẩn hiện trên đôi môi đỏ đậm. Trước khi trở về nước, những gì cần biết thì cũng đã biết, đâu có gì cần phải vội. Tắm rửa thư thái xong, cô ta mặc một chiếc váy mỏng tang, bó sát, khoác bên ngoài một chiếc áo dạ qua gối. là chiếc xe ô tô sang trọng đã được để sẵn trong nhà xe để đi ra ngoài. cô ta cần phải đi gặp một người. Hoàng ngồi làm việc trong công ty. Giờ gần đây công ty anh đang có ý định hợp tác với một công ty bất động sản bậc nhất nhì bên mỹ. công việc rất cao như núi khiến anh đến cả bữa cơm cũng không được ăn đàng hoàng. Nhìn thấy anh vất vả nên xưa nào cũng mang cơm đến ăn cùng anh. con bé thủy tiên thì ăn bữa trưa ở trường. cả công ty ai cũng biết họ là một đôi. Nên cứ thấy Nhi đến là lại có chuyện để bàn. Hôm nay cô nấu toàn món anh thích. Chỉ nghĩ đến giây phút anh mỉm cười là tim lại đập mạnh mẽ. Hạnh phúc lắm khi được ở bên một người không hề kỳ thị quá khứ của cô. Trả lên chiếc xe đạp điện bon bon trên đường. Một chiếc xe màu đỏ sẽ vùng phút phòng qua khiến Nhi sợ hãi. Thời buổi đi ra đường thôi cô khiến người ta hoảng loạn. Chiếc xe đỏ ấy dừng lại trước công ty bất động sản nhân hoàng Ngọc Hà mặc một chiếc váy bào sát xẻ quá nửa để lộ đôi chân dài trắng muốt. Cô ta theo đuổi lối make up đậm. Nhìn rất quyến rũ. Đôi xếp cao gót 12 phân, càng tôn thêm dáng yêu kiểu lả lơi. Bòn dáng của người phụ nữ khôn khó ở ngày nào đã hoàn toàn biến mất. Hỏi thăm một lúc cô ta mới tìm được phòng hoàng làm việc. Cốc cốc cốc Vừa nghe tiếng gõ cửa, hoàng đã nở nụ cười. Sau lòng anh nghĩ tới nhi, cho cô đã mang cơm đến. Em vào đi. Cánh cửa mở ra, một người phụ nữ hoàn toàn sai lạ bước vào. Khi cô ta bỏ kính xuống, cũng là lúc khuôn mặt Hoàng hoàn toàn biến sắc. Cô ta không để ý mà la vào Hoàng ngấu nghiến đôi môi anh như một con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày. Hai tay cố gắng ôm anh thật chặt. Giờ phút ấy có người đứng trước chân sau kẽ hở của cánh cửa, vội vã xoay người chạy đi. Kìm nén nỗi đau đang xảy nát trái tim ra hàng nghìn mảnh. Hoàng để mạnh cô ta xuống thất, lập tức lấy khăn chủ miệng. Chết tiệt, sao cô giáo dụ thứ sơ bẩn đó để chạm vào tôi hả? Ghê tởm Anh, em đã trở về rồi, anh không vui sao? Cô đang nói đùa phải không? Nước mắt rơi lái trá từ khuôn mặt xả tao ấy Càng nhìn càng khiến người ta chán ghét Em xin lỗi anh, là do lúc đó em túng quẫn Nên mời áo sai đi Bây giờ em muốn quay về để bù đắp cho anh và con gái chúng ta Cầm mồm tôi cầm cô không được nhắc đến con bé Đối với tôi và nó thì cô đã chết trên mờ xác từ lâu rồi anh hãy cho em cơ hội xin anh Cút đi nếu không tôi sẽ cho cô biết thế nào là địa ngục sống không bằng chết hoàng ấn điện thoại gọi cho thư ký một lát sau ngọc hà bị ném ra ngoài không một chút thương tiếc trong mắt cô ta là sự tức giận cay đắng ai nhất định phải trả giá cho hành động ngày hôm nay ngày ấy cô ta theo người quen xuất khẩu lao động sang hàn quốc cũng chỉ là một người giúp việc cho người ta Nhưng nhờ khuôn mặt xinh đẹp, cậu thêm thân hình mời gọi, chẳng bao lâu cô ta quyến rũ được ông chủ. Bây giờ ông ta đã chết, Ngọc Hà liền ôm đống của cải đã bỏ rút được trở về nước. Mục đích mà cô ta muốn đi đến đó chính là sướng xu sướng với danh phận phu nhân tổng giám đốc, cả đời không sợ phải sống khổ. Hoàng ném hạnh chưa cốc xuống đất, sự hận thù đang ba chùm lên anh, sao cô ta dám đến tìm anh mà xin tha thứ, khổ nạn. Tôi chạy đi mà lòng không kìm được nước mắt Trở về nhà mà lòng dối bời liệu tôi còn được ở đây thêm bao lâu nữa Hay sau ngày hôm nay tôi sẽ bị anh đuổi ra khỏi nhà Nhìn giỏ đồ ăn mà lòng thắt lại Anh đã bận ở bên người khác Nên không hề gọi cho tôi Tại sao anh lại chọn lúc tôi đến mà vui vẻ bên người khác Có phải anh cố ý để tôi nhìn thấy không Người đó là ai Sao nhìn lại lại lẫm đến vậy Đến tối thì anh trở về Người nồng nọc mùi rượu Anh thì thẳng lên phòng mà không nhìn đến tôi một cái Lúc đó tôi không hề hay biết Trong tâm can anh đang giản xé dữ dội Tôi chỉ biết ôm ấm ức Mà xuống vào một góc để góc Đến nửa đêm tôi bước vào phòng anh Cứ nghĩ anh say nhưng không phải Anh đang ngồi dưới đất ngay cạnh giường Tôi đến ngồi xuống cạnh anh Cho lòng chờ anh gỡ nút thắt chặt trong lòng tôi Đã trải qua bao khó khăn như vậy Sao có thể dễ dàng tan vỡ Anh nắp sặt lấy bản tê tôi trong hơi men nghe giọng anh hơi khàn. Hôm nay anh đã gặp lại cô ta. Ai vậy? Mẹ con bé Thủy Tiên. Vậy hóa ra người mà tôi gặp là vợ cũ của anh. Có phải anh nói ra là để tôi tự biết mà lui không? Tôi cú mặt xuống cố gắng che đi giọt nước mắt đang rơi. Anh nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng. Mỗi lúc một siết trải thêm. Mệt mỏi cục vào vai tôi. Không biết anh đang nghĩ gì. Nhi à! Em không cần lo lắng gì hết Cho dù có chuyện gì xảy ra Anh cũng sẽ bảo vệ em Cho dù là ai cũng không thể khiến anh lai động Tôi ở trong vòng tay ấm áp của anh Chưa bao giờ tôi thấy bản thân ý kỷ đến vậy Tôi không muốn người đó trở về Sáng sớm tôi chuẩn bị đồ cho Thủy Tiên đi học Do lòng cảm thấy tò mò Nếu như con bé biết mẹ nó đã trở về Nó sẽ nghĩ thế nào Thủy Tiên này cô hỏi con một chuyện được không Nếu cô nói chỉ sai Con cũng đừng giận cô nha Cô Nhi cứ hỏi đi Con sẽ không giận cô Nhi đâu mà Nếu... cô chỉ nói nếu thôi nha Nếu mà mẹ con trở về Con sẽ làm gì? Chẳng làm gì cả vì con không có mẹ Nên chuyện đấy sẽ chẳng bao giờ xảy ra Con bé trả lời rất nhanh Như trong cô trả lời ấy Tôi cảm thấy có đau xót Dù con bé không nói ra Nhưng tôi biết nó luôn khóc khát tình yêu thương của mẹ Tôi phải làm thế nào để giữ con bé ở bên đây Con bé đeo cặp sách đến trường Có lẽ trong lòng con bé đang cố gắng giấu đi Thứ cảm giác rất khủng khiếp Thủy Tiên xuống xe đi vào trường Một người phụ nữ tiến lại gần Cô ấy ngồi xuống nhìn nó bằng ánh mắt chiều mến Con gái của mẹ, mẹ nhớ con nhiều lắm Nó rủ cô ta ôm lên nó vào lòng Nước mắt đầm địa Cô bỏ cháu ra đi, cô đang đóng phim à Mẹ con nào ở đây chứ Con bé đẩy người phụ nữ ấy ra, nói nhìn cô ta bằng đôi mắt tư giận xèn chút khó chịu. Là mẹ, mẹ đây mà con, Thủy Tiên à, con không nhớ mẹ sao? Tôi làm gì có mẹ mà nhung phải nhớ, cô muốn rụng sỗ trẻ con thì làm ơn đi chỗ khác, nếu không cô đừng trách sao phải vào uống nước với mấy chú công an nhé. Con bé thử hưởng dòng máu và tính cách của Hoàng từ lời nói ra đều đanh thép cứng cỏi, nó không nói thêm lời nào nữa, xoay người bước đi. Ổ bụng con có một cái bớt màu đỏ Ở trên con có một cái bớt nhỏ màu đen Mẹ nói đúng không? Nó dừng lại, nhan mặt Tại sao người này lại biết chuyện đó? Suốt cuộc thì cô là ai? Mẹ là mẹ con mà Cứ cho bà là mẹ tôi đi Vậy thì sao? Nó đang thực sự rối loạn Dù sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ Nó đang cố giữ lấy sự bình tĩnh cuối cùng Con ơi, mẹ khổ lắm Ngày xưa khi mẹ mới sinh con Bố con bỏ đi theo người khác Về còn đánh đập mẹ, mẹ khổ quá nên mới bỏ đi, mẹ nhớ con lắm. Cô ta khóc lóc, tỏ vẻ đau khổ bi thương trước mặt con bé. Dường như tình mẫu tử đã làm con bé lai động. Trách sao được, một đứa bé chưa từng cảm nhận tình thương của mẹ. Bây giờ mẹ đang đứng ngay trước mặt, nó sao có thể không có cảm giác. Nếu những lời cô nói là thật, vậy sao ngày ấy cô không đưa tôi đi cùng? Như thấy được sự ra dựa trong mắt con bé. Ngọc Hà nhanh chóng hoàn thành nốt vai diễn. Lúc ấy mẹ ra đi tay trắng, mẹ giờ đưa con đi, mẹ không lo nổi. Đị là sau khi tìm được việc sẽ đưa con trốn đi. Nhưng mẹ đã bị người ta lừa bàn sang nước ngoài. Mấy năm nay mẹ sống rất khổ sở. Vừa trốn về nước là mẹ lập tức đến tìm con. Mẹ nhớ con nhiều lắm. Nhìn người phụ nữ sức mặt, ăn mặc xiêm rúa, mặt đầy san phấn, không hề có chút gì gọi là khổ sở. Trong suy nghĩ nòi nớt của Thủy Tiên có chút nghi hoặc Tôi và trưởng đã, có gì chiều chúng ta gặp? Ngọc Hà vui vẻ đồng ý, cứ nghĩ con gái đã đứng về phía mình, trong mắt cô ta lóe lên sự đắc ý. Thủy Tiên đã tưởng tượng ra viễn cảnh khi nó có mẹ, không biết mẹ có yêu thương nó như cô Nhi không? Nếu như mẹ về thì nó sẽ được cả cô Nhi và mẹ yêu thương, như vậy có lẽ sẽ rất hạnh phúc. Nhưng nó cần phải xác nhận lại một chuyện Sửa ra chơi Nó xin phép cô giáo gọi điện về nhà Nhi đang dọn dẹp nhà cửa Thì từ chuông điện thoại Là số điện thoại ở trường của Thủy Tiên Alo à đầu dây bên kia là giọng nói của Thủy Tiên Nhưng trong giọng nói ấy là sự chất vấn Cô Nhi, có chuyện gì giấu con phải không? Cô đâu có giấu gì con đâu Có chuyện gì vậy con? Cô Nhi biết chuyện gì về mẹ con đúng không? Nhi ngọc ngừng một lát Rồi quyết định nói thật Cô chỉ nghe bố nói là mẹ con đã về Chứ cô chưa gặp chị ấy lần nào cả Vâng Thủy Tiên cúp điện thoại Vậy người đó chính là mẹ Là người mà trước đây con bé chỉ có thể tưởng tượng ra Là người mà đôi lúc nó ước được gặp Và hôm nay mẹ nó đã thực sự trở về Con bé mong ngóng đến hết buổi học để được gặp mẹ Các bạn ở lớp ai cũng có mẹ Các bạn hãy kể về mẹ trong các bài tập làm văn Khi đi chơi và cả khi các bạn học Nhưng với Thủy Tiên Con bé luôn cảm thấy bế tắc khi có đề bài về mẹ Chỉ từ khi có cô Nhi Nó đã coi cô như mẹ của mình Nó đã không còn sợ hãi mỗi khi nhắc đến mẹ nữa Con bé đã có thể tự hào nói với các bạn của nó Mình không có mẹ nhưng mình có cô Nhi Cô ấy làm tất cả vì mình như mẹ các bạn làm vì các bạn Bây giờ có mẹ rồi Hạnh phúc sẽ được nhân đôi Nó sẽ là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời Buổi học kết thúc Sau bao mong ngóng chờ đợi Con bé cố ý chạy thật nhanh ra để được gặp mẹ Nó vừa bước ra Thì thấy Nhi đang ở đó Tự nhiên nó thấy buồn, không phải mẹ Sao cô Nhi lại ở đây? Cô lo cho con Con không sao Cô đưa Thủy Tiên đi ăn kem nhé Rồi cô cháu mình nói chuyện Khi nghe con bé hỏi về mẹ Tôi đã rất lo lắng Tâm hồn của một đứa trẻ rất trong sáng Nên tôi không muốn bất kỳ ai có cơ hội lợi dụng con bé. Thủy Tiên hôm nay đi học có vui không? Dạ vui. Con có gì muốn tâm sự cùng cô Nhi không? Cô là chuyên gia tâm lý nha. Tôi nhé mắt với con bé một cái. Nở nụ cười tươi tắn. Mọi khoảng cách bị phá vỡ. Con bé nói giọng rất buồn. Cô Nhi có nhớ mẹ của cô Nhi không? Tôi biết mà chuyện sẽ không đơn giản như câu hỏi của con bé. Còn giác bước an đang lớn dần trong tôi. Con rất nhớ mẹ. Tôi chỉ biết im lặng nhìn con bé Không lẽ chị ta đã đến gặp nó rồi sao Con đã gặp mẹ con rồi Sáng nay mẹ đã đến tìm con Mẹ có nói gì với Thủy Tiên không Mẹ nói rất nhiều Mẹ cũng nói nhớ con Con định sẽ thế nào Nếu con tha thứ cho mẹ Bố con có buồn không cô Thủy Tiên này hay bây giờ cô bảo bố con ra đây nhé Chúng ta sẽ cùng nói chuyện Con bé hơi lưỡng lự Nhưng rồi cũng gật đầu Tôi lấy điện thoại gọi cho Hoàng, sợ lắm nếu con bé bị tổn thương, nhưng biết nói thế nào để con bé hiểu mẹ nó không phải là một người mẹ tốt. 30 phút sau Hoàng có mặt, con bé cơn lầm lép nhìn anh, khiến anh vừa thương vừa giận. Bố giận con thế nào, con nhớ không? Con nhớ, nhưng đó không phải người lạ, là mẹ của con mà bố. Con gái à, bố không biết cô ta đã nói gì với con, nhưng cô ta không phải người tử tế đâu, con hiểu không? Nhưng mẹ nói là mẹ nhớ con Bố không muốn con có mẹ sao Nếu cô ta nhớ con Thì đã không bỏ con đi tưởng ấy thời gian Con còn chưa hiểu sao Mẹ nói là do bố có người khác Là bố đã đánh mẹ Bản tề hoàng nắm chặt thành quyền Ánh mắt sắc lạnh chất chứa hận thù Anh dường như đang cố kìm chế Con nghĩ bố là người như vậy sao coi thả tìm một người con chỉ mới vừa gặp Con sẵn sàng nghi ngờ bố hay sao Không phải Nhưng mẹ đã khóc Tôi cảm thấy mọi thứ không ổn Nếu tiếp tục tôi sợ con bé sẽ không chịu đựng nổi Thôi bây giờ chúng ta về nhà nhé Có gì từ từ hãy nói Tối nay cô sẽ nấu món thủy tiên thích nhất nhé Được rồi Bố sẽ nói chuyện với con sau Con bé buồn bã theo chúng tôi trở về Ở một góc khuất nào đó Có một người đang theo dõi từng cử chỉ của Nhi và hai bố con Hoàng Đồ môi nhếch lên sự nhạt nhẽo Tình cảm em không có nhiều Nhưng sự kiên nhẫn thì em không thiếu Em thử nhất chính là thời gian Để xem anh lạnh nhạt đến bao giờ Vu dĩ Ngọc Hà đi đợi Thủy Tiên đi học về Để dụ ngọt con bé Để kéo con bé về phía mình Nhưng sự xuất hiện của Nhi Làm kỳ đà cản mũi Nên cô ta không thể thực hiện kế hoạch Nhưng chắc chắn một điều là Cô ta sẽ không dễ dàng bỏ cuộc Từ hôm được gặp mẹ Thủy Tiên buồn đi hẳn Không còn vui vẻ hoạt bát như trước Mặc dù nhì đã cố gắng bắt chuyện Nhưng con bé vẫn không muốn nói Nó buồn, buồn vì mẹ không tới tìm nó nữa Cả tuổi sau cô ta mới tới Vừa nhìn thấy con Cô ta đã chạy tới ôm sát chặt Khóc nước nở Mẹ nhớ con lắm, mẹ xin lỗi con Sao mẹ không tới tìm con Mẹ muốn tìm con lắm Nhưng bố con cho người kiếm mẹ khắp nơi Mới hôm nay mẹ trốn không dám ra ngoài Mẹ sợ bố sẽ đánh mẹ mất Sao bố lại làm vậy chứ con sẽ nói chuyện lại với bố. Đừng con, nếu bố biết mẹ lén đến gặp con như vậy, mẹ sợ bố sẽ cho người giết chết mẹ mất. Mẹ nói thật không, bố không phải người như vậy đâu. Mẹ nói thật, bố bây giờ không thương mẹ nữa. Chính người đàn bà ấy đã khiến bố con trở nên như vậy. Mẹ nói ai? Chính là người đã ở cùng con ấy. Cô ta là người đã khiến bố con ghét mẹ. Con giúp mẹ đi, chỉ cần đuổi được cô ta ra khỏi nhà, hai mẹ con mình sẽ không bao giờ phải sống xa nhau nữa. Nhưng nhưng cô nhi là người tốt, con đừng để cô ta lừa gạt, cô ta chỉ đàn lừa gạt con thôi. Cô ta muốn thay thế vị trí của mẹ nên mới trả vừa tốt với con thôi. Con chọn bảo về mẹ, hai người đàn bà xấu xa ấy. Con bé nhất thời không biết làm gì chỉ biết khóc. Đúng lúc ấy tiếng trống trưởng vang lên, nó vội vàng chạy vào lớp, trong đầu là một mớ hỗn hộn Những lời mẹ nó nói cứ quen quẩn trong đầu Cô Nhi của nó sao có thể Nó mang theo tờ trạng hoài nghi trở về nhà Có phải cô Nhi đã làm cho bố ghét mẹ hay không Nó rất muốn biết tôi ấy nó không đi ngủ mà cố ý theo dõi Nhi Con bé không hề biết rằng mình đang bị lợi dụng Nhưng một đứa bé nhỏ như vậy sao có thể hiểu hết mọi chuyện Nhi bước vào phòng hoàng Dạo này công việc áp lực cộng thêm vụ cũ liên tục làm phiền Khiến anh mệt mỏi Nhi massage cho Hoàng giúp anh thư giãn Ôm anh một chút để anh biết Cho dù có chuyện gì xảy ra Cũng đều có cô bên cạnh Mọi hành động quan tâm của Nhi Đều bị Thủy Tiên nhìn thấy Trong trí ốc non nớt của nó Cô Nhi chính là người làm mẹ nó đau khổ Cô Nhi đã không còn là người nó yêu quý nữa Chỉ cần đuổi được cô Nhi đi Nó với bố và mẹ sẽ cùng nhau sống hạnh phúc Sáng hôm sau, con bé tự dậy sớm, tự chuẩn bị đồ để đi học. Nhìn con bé vui vẻ lạ thường. Thủy Tiên hôm nay giỏi quá, tự dậy đi học được rồi. Vâng, cháu lớn rồi, có thể tự lập được rồi cô ạ. Con bé vừa xưng cháu với tôi, có một khoảng cách nào đó giữa tôi và con bé. Để cô giúp con một tay nhé, như vậy sẽ nhanh hơn. Không cần đâu, cháu có thể tự làm được. Con bé không nói thêm gì nữa, nhanh chóng chạy ra xe để đến lớp. lão tôi như thắt lại Có phải vì người đó đã trở về Nên con bé mới không cần tôi nữa Tôi lo lắng không biết làm thế nào liền bắt một chiếc taxi đi theo Thủy Tiên xuống xe nhưng không vào trường luôn Mà đợi anh tài xế quay về Con bé lập tức đi tới quán nước Bỏ hoang ven đường Nhưng ngồi đợi ai đó Chỉ một lát sau đó Có người phụ nữ xuất hiện Nhìn sách dưới và vô cùng tiểu tụy Bà ta lao đến ôm con bé khóc nước nở Tôi cố gắng tiếp cận và tránh không để bị phát hiện Mẹ, mẹ bị sao vậy Sao mẹ lại thế này Con ơi, mẹ khổ quá Có lẽ từ sau mẹ con mình không thể gặp nhau được nữa rồi Bố con cho người đáy mẹ Mẹ đau lòng con ơi Không được gặp con, mẹ thả chết còn hơn Con bé ôm mẹ khóc nước nở Mẹ ơi, mẹ có đau không Sao bố lại có thể tàn nhẫn như vậy Con ghét bố lắm Tôi không thể chịu được Khi nhìn thấy con bé bị lừa như vậy Một người mẹ sao có thể lừa dối con mình, sao có thể khiến con bé hiểu lầm bố nó. Thủy Tiên, tất cả những lời cô ta nói đều là nói dối, con không được nghe cô ta xùi bậy. Người phụ nữ đó vừa nhìn thấy tôi liền ra bộ sợ hãi. Chỉ là cô ta, là cô ta đã làm bố con kết bỏ mẹ, rồi đây có thể sẽ đến lừa con. Thủy Tiên ơi, mẹ sợ lắm. Chị nói láo, tôi chưa bao giờ gặp chị, sao có thể làm hại chị như chị nói được. cô im đi. Cô bé của con bé khiến tôi chết lặng Có phải vì tôi là người lạ Nên con bé mới không tin tưởng tôi Có phải cho dù tôi có yêu thương Cố gắng bổ đáp bao nhiêu Cũng không thể bằng người đã sinh ra con bé Dù người đó đã nhẫn tâm vứt bỏ nó Tôi chân chân nhìn nó Tôi không thể chấp nhận được những gì vừa xảy ra Từ giờ cháu đã có mẹ chăm sóc rồi Cháu không cần cô nữa Người phụ nữ ấy quỷ xuống mà tôi phai này Chị xin em Đừng lợi dụng sự thiếu thốn tình cảm của anh Hoàng mà chia cắt gia đình chị Chị là mẹ Thủy Tiên Không ai trên đời này có thể yêu thương con bé hơn chị Cậu xin em hãy buồn tha anh Hoàng Buồn tha cho gia đình chị Đừng ép anh ấy đánh đập chị nữa Con bé nhìn tôi bằng đôi mắt như nhìn kẻ thù Có lẽ trong mắt nó tôi bây giờ chính là kẻ tội đồ Không được phép tha thứ Cháu không muốn thấy cô nữa Xin cô đừng bám lấy bố cháu nữa Hãy buồn tha cho bố cháu đi Cô nói cô thương cháu Hãy để cho mẹ cháu trở về với cháu đi Có được không Thủy Tiên à Cô thực sự chưa bao giờ nghĩ sẽ cầm con nhận mẹ Vì cô không có quyền đó Tất cả tình cảm cô dành cho con đều là vì cô yêu con Con hãy tin cô đi Người phụ nữ ấy như sợ con bé tin tôi Chị Tào ôn Thủy Tiên vào lòng Vừa khóc vừa nức nở Con ơi nếu con nghe lời cô ta Nếu con không tin mẹ Mẹ sẽ chết mất Bây giờ mẹ không còn gì hết Mẹ chỉ còn con thôi Con đừng bỏ rơi mẹ, mẹ xin con Tôi nhìn sự giả dối của chị ta Mà lòng như lửa đốt Sợ con bé sẽ hoàn toàn tin lời chị ta Mà mắc lửa Thủy Tiên à, con nghe cô nói này Có chuyện gì thì tối mình về nhà sẽ nói sau nhé Bây giờ con vào học đi Đợi tối sửa con muốn gì cứ nói với bố Hoàng Bố thường coi như vậy Nhất định bố sẽ nghe con mà Thủy Tiên có chút đàn đo Nhưng vẫn hỏi tôi Cô nói thật không, bố Hoàng sẽ nghe cháu nói chứ Tôi muốn kéo dài thời gian để Hoàng giải quyết mọi việc Nên gật đầu lia lịa Cô nói thật, con tin cô nha Giờ con vào học đi con, trễ học rồi Con bé như gần tin lời tôi Nó nhỉ về phía chị ta Mẹ, bây giờ con đi học nha Tối con nhất định xin bố cho mẹ về nhà Không được, con không được tin lời cô ta Con hãy đi theo mẹ Nếu như con đi theo mẹ Bố con nhất định sẽ cho mẹ về nhà Cô ta là hổ ly tinh cướp bố con Không cho bố về với mẹ Nếu giờ con mà nghe lời cô ta Cô ta sẽ nhốt con lại Sẽ cho người giết mẹ Mẹ con mình sẽ không bao giờ có thể gặp nhau nữa Chị im đi Tại sao chị lại giao giác và đổ con bé Những thứ xấu xa như vậy Chị bỏ rơi nó còn chưa đủ hay sao Chị đúng là con người độc ác Thủy Tiên con đi theo mẹ Đi theo mẹ nha con Chị ta cầm tay con bé cố rụ rỗ nó Tôi cũng nắm lấy tay nó nan nỉ Cô xin con, con theo cô về nhà, muốn gì đợi bố về rồi nói, nha. Cô bỏ tay cháu ra đi, cháu sẽ đi theo mẹ. Cô về bảo với bố cháu, nếu muốn cháu về nhà thì phải cho mẹ cháu về cùng, không thì cháu không về đâu. Không được, con không được đi, cô xin con đấy. Không nghe tôi nói, nó nhất định đi theo chị ta. Hai mẹ con nhanh chóng lên xe taxi đi mất. Tôi cố gắng đuổi theo như không kịp, họ cố tình cắt đuôi xe tôi. vừa phá gọi cho Hoàng trở về tìm cách bàn bạc Anh sẽ giết chết cô ta Khốn nạn Anh bình tĩnh đi Bây giờ chúng ta phải tìm cách đưa con bé về đã Sao nó có thể ngốc nghếch như vậy chứ Nếu cô ta yêu nó như cô ta nói Thì đã không bỏ rơi nó rồi Sao anh lại trách con bé như vậy chứ Nó dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ Là do nó quá khao khát Muốn có mẹ Chỉ trách chị ta quá xảo quyệt Đánh vào tâm lý thiếu thốn tình cảm của con bé rốt cuộc cô ta muốn làm gì? Tại sao lại làm gia đình này rối loạn Tới tận hai lần? Nếu anh không để chị ta về đây, chị ta cũng không chào thủy tiên về đây đâu. Bây giờ con bé chỉ tin chị ta mà thôi. Hay là anh cứ cho chị ta về đi, từ từ chúng ta sẽ nói cho con bé hiểu. Mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Từ từ anh sẽ nghĩ cách. Tôi biết người như hoàng tìm phải đưa thủy tiên về không có gì khó khăn, nhưng quan trọng là suy nghĩ của nó. Nếu cứ ép buộc sợ rằng con bé sẽ hiểu lầm Sợ con bé sẽ tổn thương Sẽ ghét chính bổ suột của mình Đã mấy ngày sưa qua Con bé vẫn không trở về Tôi như ngồi trên đống lửa Không thể chịu được khi nghĩ đến con bé Không được đi học Mà chỉ ở với người phụ nữ xấu xa kia Không biết chị ta còn gieo vào đầu nó Bao nhiêu thứ xấu xa nữa Anh ơi Anh đủ ý cho chị ta về đi Cứ thế này em sợ con bé sẽ khổ mất Nó đi được thì tự về được Anh không bao giờ đối ý cho cô ta bước chân vào nhà này. Nó là con gái anh mà, sao anh có thể không chút lo lắng như vậy? Anh sắp phát điên lên rồi đấy, nhưng anh sẽ không để cô ta đạt được mục đích. Nếu như hôm nay cô ta không để con bé về, anh sẽ tới tận nơi đưa về. Cô ta không thoát khỏi tầm mắt của anh được đâu. Tôi hoàn toàn bất lực, ngồi xuống khóc nước nở. Tôi tự trách mình không phải là mẹ con bé mà chỉ là một người xa lạ. Nếu tôi có chút quan hệ gì đó với con bé thì đã không xảy ra chuyện như hôm nay rồi. Ánh mắt hoảng như có lửa, như sắp thiêu rụi hết mọi thứ trong tầm mắt. Không được, bây giờ chúng ta sẽ đến đón con bé luôn. Anh sẽ giết cô ta nếu như cô ta còn dám sở cho. Ở nhà Ngọc Hà Mẹ ơi, sao bố vẫn chưa đón mẹ con mình về vậy? Có phải bố sẽ bỏ rơi con luôn không? Cô ta nhẹ nhàng xoa đầu con bé giọng nói vẫn dịu dàng nhưng ánh mắt chứa chứa những tiền sắc lạnh Con đừng lo ngày đó sẽ sớm thôi rồi gia đình mình sẽ lại hạnh phúc Vâng, con nhớ bố, nhớ phòng của con ở đây con không ngủ được Ngoan, bây giờ mình đi ăn kem nhé mình sẽ mua cho con thật nhiều kem Xe chúng tôi vừa đến nơi thì thấy cô ta dẫn Thủy Tiên ra ngoài Tôi định chạy tới ôm con bé thì cô ta kéo nó về phía sau Trên môi thoáng qua một nụ cười đa ý Nhưng ngay sau đó Lại chuyển về trạng thái sợ sệt Vòng tay ôm lấy thủy tiên còn hãy bảo vệ mẹ Mẹ sợ lắm, bố con sẽ đánh chết mẹ mất Khổ nạn, cô nói gì vậy hả Cô muốn chết đúng không Như không thể giữ nổi bình tĩnh Hoàng lao vào bóc cổ cô ta Cô lừa miệng nói tôi đánh cô Sẽ giết cô Được, hôm nay tôi sẽ giết chết cô Để xem ai cứu được cô Ôi ức dồn nén, can thủ dồn nén Bây giờ có cơ hội lập tức bùng phát mạnh mẽ Sự thù hận như làm người ta đi loạn Phải khó khăn lắm tôi mới can được anh không bóp chết chị ta Chỉ khốn khổ cho Thủy Tiên Mà nó tài mét không còn giọt máu Điều nó vừa chứng kiến như khẳng định những gì mẹ nó nói là sự thật Các người thôi đi, còn ghét bố Nếu hôm nay bố không cho mẹ về Con sẽ không bao giờ trở về đó nữa Sẽ không bao giờ nhìn mặt bố nữa Điều tôi là sợ nhất cuối cùng cũng đến Con bé bị tổn thương thực sự Nó nhìn tôi bằng ánh mắt thủ hận Tôi sợ cả đời này sẽ mất đi con bé Sợ rằng cả đời này sẽ không thể ôm con bé như đã từng Rất sợ Anh à, anh đồng ý cho chị ấy về đi Nếu không chúng ta sẽ mất con bé mất Đừng để con bé bị tổn thương vì chuyện của người lớn Em xin anh đấy Ánh mắt hoàng trở nên bất lực Có lẽ anh biết mình đã sai khi quá nóng giận Đã bị mắc ghế của cô ta Đúng là đồ phụ nữ khốn hạn Độc ác Hai tay anh buông thõng trước mắt con gái Anh như không kìm được nỗi đau Mà khóc trước mặt nó Nhưng con bé không hiểu Người xa này đã vì nó mà làm mất đi Sự tự tôn còn lại của chính mình Vậy là nghĩa nhiên Cô ta được trở về với thân phận Mẹ của Thủy Tiên Có lẽ cô ta không quan tâm Có thể có được tình cảm của Hoàng hay không Mà cái cô ta quan tâm Chính là can biệt thự Công ty bất động sản Nhật Hoàng Cùng với khối tài sản kết sủ Đang ở ngay trước mắt Nhìn khuôn mặt đa ý của cô ta Mà tôi thấy lỏng quạn thắt Có lẽ chẳng bao lâu nữa tôi có thể Sẽ phải rời khỏi đây mãi mãi Nhưng tôi cảm thấy khinh thường Kẻ đã lợi dụng chỉ đứa con gái ruột của mình Để đạt được mục đích Công thú cũng không bằng Tôi đang ngồi chìm đắm trong những suy nghĩ miên man Thì tiếng quát từ trên cổ thang vọng xuống Đổ lười biếng, sao mày có thể nhận tiền của chồng tao mà không chịu làm việc như vậy? Có tin tao đuổi mày ra khỏi đây không? Thì ra là Ngọc Hà, cô ta vừa về đã rửa rộng bà chủ. Chị đang nói tôi sao? Hạ màn sớm quá rồi đấy. Mày không phải là đối thủ của tao đâu, chỉ vài ngày nữa thôi, mày chắc chắn sẽ bị tống cổ ra khỏi nhà như một con an mày. haha ha. Vậy sao? Vậy tôi sẽ đợi, cây kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lỏ ra thôi. Giờ có một ngày chị không thể mở miệng ra để cười nữa Con đĩ này Mày nói gì Chị ta la vào đánh tôi Cảnh tượng này khiến tôi nhớ đến lúc bị hành hạ ở chồng cũ Tôi không thể kiềm chế mà đẩy cô ta một cái Thật không may cô ta lại đập đầu vào cạnh bàn Đầu sớm máu Mẹ, mẹ ơi Tiếng con bé Thủy Tiên khiến tôi giật mình nói la xuống ôm lấy mẹ Miệng không ngừng kêu gào Mẹ ơi, mẹ đừng chết Còn xin mẹ đừng chết Nó quay sang tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt ai oán, căm ghét. Cô là đồ độc ác, tại sao cô lại muốn siết mẹ cháu? Cô cút đi. Tôi như chết lặng trước câu nói của con bé. Nó đã đuổi tôi trong khi tôi đang cố gắng bảo vệ đó. Ông trời ơi, sao ông lại tàn nhẫn với tôi như vậy? Suốt cuộc tôi đã làm gì nên tội Sao lại muốn cướp hết những người tôi yêu thương? Sao lại biến tôi trở thành kẻ độc ác trong mắt đứa trẻ mà tôi luôn coi như con gái? Tôi chỉ biết khóc trong đau đớn, chua xót. Người khóc, kẻ nhếch môi cười. Cuộc đời này sao có thể nghiệt ngã như vậy? Tôi rối quá khi thấy cô ta cứ nằm bất động, vừa gọi cho xe cấp cứu rồi bảo chào hoàng biết. Ngọc Hà được chuyển đến bệnh viện nhanh chóng. Tất cả các xét nghiệm chủ chiếu đều nhanh chóng được tiến hành. Kết quả trả về đều bình thường, nhưng cô ta vẫn không tỉnh lại. Bác sĩ kết luận sau cú pha đập mạnh nên nhất thời bị chóng. Còn bé Thủy Tiên lao vào đánh tôi như đánh kẻ thù. Nó dụ tất cả những gì nó thấy để ném về phía tôi. Một đứa trẻ đáng yêu đang hành động như một kẻ điên loạn. Tôi nhất thời vì quá sốc nên cứ đứng yên mà chịu đựng. Cho đến khi Phật gì đó lao vào đầu tôi, tôi chỉ nghe tiếng hét của ai đó rồi ngất lịm Trước mặt Hoàng là Nhi đang nằm bất động, máu bắt đầu chảy. Con gái anh vừa cổng khai sát y tế lao vào đầu cô ấy. Anh chỉ kịp hét lên một tiếng, thì cô đã không thể đứng vững. Nhi được đưa vào phòng cấp cứu cho sự kinh ngạc của thủy tiên, Hoàng không thể đánh con bé, nên chỉ biết đưa tay đấm mạnh vào tường đến bật máu. Bố ơi, bố dừng lại đi, còn sợ lắm. Con đã vừa ở lòng chưa? Cô Nhi bị con đánh đến sắp chết rồi, con đã hài lòng chưa? Tại cô ấy đánh mẹ, con cũng không muốn như vậy, tại cô ấy hết. Con vẫn chưa hiểu ra sao? Được rồi, bố sẽ chứng minh cho con thấy. Mẹ con hay cô Nhi mới là người yêu thương con Sẽ sẵn ghi sinh tất cả vì con Nhất định sau này con sẽ phải hối hận Con gái à Con có yêu bố không Con yêu bố Vậy bố hỏi con thêm một câu nữa nhé Con đã bao giờ yêu cô Nhi chưa Con Cô Nhi đối xử với con thế nào Con là người rõ nhất mà Nhưng mẹ nói cô Nhi là người xấu Mẹ có nói gì nữa Mẹ bảo chỉ cần đuổi được cô Nhi đi Bố sẽ để cho mẹ về, con không cố ý ném thứ đó vào người cô ấy, chỉ tại mẹ vẫn chưa tỉnh lại nên con... Nhìn nét mặt là sợ của con bé mà Hoàng thấy đau lòng. Có phải anh đã sai khi ngay từ đầu không nói cho con bé hiểu mẹ nó là người xấu xa như thế nào? Nếu anh nói cho nó biết sớm thì có thể mọi chuyện đã không thành ra như vậy. Thủy Tiên này, con nói cho bố nghe đi, con thực sự nghĩ bố đã đánh mẹ con sao? Mẹ mẹ có rất nhiều phết thâm Mẹ cũng nói là do bố đánh Lúc đầu con không tin Nhưng nhìn mẹ đau như vậy con rất buồn Con đứng ở đây chờ Không đổi lên tiếng cũng không được bước vào trong Để bố vào trong hỏi mẹ xem bố đánh mẹ lúc nào nha Con đồng ý không Nhưng Con không tự tin sao Con bé im lặng cúi đầu Anh biết phải để con bé rơi vào tình trạng này là không nên Nhưng cần phải cho con bé biết sự thật Cho dù sự thật có phũ phàng đến mức nào đi nữa Nhi vẫn đang nằm trong phòng hồi sức Một người con gái chịu quá nhiều tổn thương như vậy Ai biết cũng đều cảm thấy đau lòng Lần này Hoàng quyết tâm Đưa con bé Thủy Tiên trở về Vui vẻ bên Nhi như trước Ngọc Hà đã tỉnh Hoàng tỏ vẻ quan tâm bước vào Thủy Tiên nín thở chờ đợi Có lẽ nó cũng muốn biết Sự thật mẹ nó là người như thế nào Nên đã dồn hết sự tập trung vào Phía sau cánh cửa phòng bệnh Cô thấy thế nào rồi Có ổn không Vừa nhìn thấy Hoàng Ngọc Hà đã hỏa khóc Nhìn khuôn mặt của cô ta cứ nghĩ Người chịu ấm ướp là cô ta Chứ không phải ai khác Em đau lắm, cô ta đúng là kẻ đầu ác Là cô ta đã đẩy em ngã Vậy sao, nhưng mà những gì Camera ghi lại thì không chỉ có vậy Anh Thôi hạ màn được rồi đấy Cô quay về đây có mục đích gì Em chỉ muốn chăm sóc con gái chúng ta Nếu cô yêu thương con như vậy Thì ngày xưa đã không bỏ rơi nó rồi Em là vì khi ấy nhà mình nghèo quá, em chỉ muốn đi kiếm tiền để cùng anh lo cho con. Chứ không phải là vì tôi ngoại tình rồi về đánh đầu cô, cô khổ sở quá nên đành bỏ đi sao? Anh! Con bé đã kể cho tôi nghe hết rồi, sao con người cô có thể xấu xa như vậy, lại đi dò dắt vào đầu con gái tôi những thứ không phải sự thật? Cô không thấy mình quá hèn hạ sao? Loài phụ nữ như cô tôi không thèm động vào đâu, chỉ làm bẩn tay thôi. Ngọc Hà không hề có chút sợ hãi, trái lại còn cười rất vui vẻ. Hà ha nhưng người con bé tin lại là tôi. Em xem lại đi, ai ở thế nào mà lại để con gái nó không tin vậy chứ? Cuối cùng cô cũng chỉ nhận là cô lửa con bé sao? Tôi không lửa ai cả, là do nó, quá yêu thương tôi nên mới nghe lời tôi thôi. Phải ở trong phòng cùng với một người xảo trà thủ đoạn như Ngọc Hà là Hoàng cảm thấy ngột ngạt. Nhưng cứ nghĩ tới đứa con gái tội nghiệp bên ngoài cần biết được sự thật nên anh đành cố ná lại Tôi với cô đã kết thúc từ lâu rồi Tổ án cũng đã cho phép tôi nuôi dưỡng Thủy Tiên Cô làm gì cũng vô ích thôi Anh sai rồi Một ngày nó còn yêu thương tôi thì ngày đấy tôi còn được ở lại can biệt thự đó và được làm phu nhân tổng giám đốc Thì ra tất cả những thứ cô muốn là tài sản của tôi Cô không thấy có lỗi với con gái cô chút nào hay sao Lỗi gì chứ Tôi mang thai nó 10 tháng. Để sinh hạ được nó, tôi đã phải chịu những cơn đau như ai đang cắt đi từng miếng thịt. Bây giờ tôi chỉ lợi dụng nó có một chút thôi. Với lại tôi cũng rất yêu quý nó. Sau nghe anh nói cứ như là tôi đối xử tệ với nó lắm khổng bằng. Con người cô đúng là hết thu chữa rồi. Khạch Cánh cửa từ từ mở ra, một bóng dáng nhỏ bé với hai mắt sừng húp bước vào. Dường như nó đau lòng đến mức không thể nói nổi một câu trách móc. Chỉ biết chân chân nhìn người phụ nữ nó đang gọi là mẹ Hóa ra trên đời này Chỉ có duy nhất một người yêu thương nó vô điều kiện Đó chính là cô Nhi Cô Nhi không phải mẹ nó Không phải họ hàng cô bác của nó Cô Nhi chỉ là một người lạ Nhưng tình yêu cô Nhi dành cho nó Lại lớn hơn tất cả cậu lại Vậy mà nó đã nhẫn tâm Làm cho cô Nhi của nó phải khóc Phải buồn Ngọc Hà vội la về phía Thủy Tiên như cố gắng giải thích Con gái, tất cả chỉ là hiểu lầm, là hiểu lầm thôi con à. Hãy nghe mẹ giải thích được không con? Nhưng con bé đã lủi lại. Bà đừng động vào tôi, tôi thấy sợ lắm, sợ mấy lời giả tạo của bà lắm rồi. Từ giờ mẹ đừng đến tìm tôi nữa, cứ coi như tôi chưa từng có mẹ. Mẹ cũng chưa từng sinh ra tôi, có được không? nói rồi Thủy Tiên quay người chạy đi. có nơi Thủy Tiên, đừng bỏ mặc mẹ. Ngọc Hà vượt phá dưới nền nhà không nước nở. Chẳng lẽ mọi chuyện lại kết thúc như vậy sao Không thể nào Trong lúc mọi thứ đang hỗn loạn Thì có một người vẫn yên lặng quan sát mọi thứ Đó là Hùng Anh ta trong một giây nào từ bỏ ý nghĩ Sẽ đưa Nhi trở về Những suy nghĩ, những tiếc nuối cứ dần sẻ hàng đêm Khiến cho anh ta không thể yên giấc. Đợi Hoàng đi khỏi Hùng liền bước vào trong phòng Ngọc Hà Chào cô Dù đang khóc lóc Nhưng khi thấy có người lạ bước vào Ngọc Hà liền thay đổi thái độ Ai là ai Là người mà sắp tới đây sẽ cùng cô ngồi chung một chiếc thuyền Anh nói vậy nghĩa là sao Cô muốn thẳng đó Còn tôi lại muốn Nhi Nhi chính là vợ tôi Câu nói của Hùng khiến Ngọc Hà vô cùng kinh hạc Thật không ngờ để phút cuối Cô ta lại có thể tìm được đồng huynh Anh đến tìm tôi chắc hẳn đã có kế hoạch rồi đúng không Tất nhiên rồi Anh định làm thế nào cùng ghé sát và tay Ngọc Hà thì thầm, trên môi cô ta nở nụ cười đắc ý. Tôi mệt mỏi mở mắt, nhưng ánh sáng xung quanh quá trói, khiến tôi phải nhíu mày. Mũi thuốc sát trùng sọc vào mũi rất khó chịu, xung quanh toàn một màu trắng, không một bóng người. Tôi nhìn lên đồng hồ là 2 giờ chiều, muốn ngồi dậy nhưng đầu tôi đau khiến tôi hoa mắt, nhát thời không thể nhìn rõ được. Tôi bất lực nằm im trên giường để cơn đau từ tử, tử dịu xuống. Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, tôi không thể nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra. Tôi chỉ nhớ hôm qua tôi đã bị mẹ chồng mắng, nhưng tại sao tôi lại ở trong bệnh viện? Chồng tôi đâu rồi? Đang miền man chìm trong suy nghĩ thì một người đàn ông bước vào, vừa nhìn thấy tôi đã nở nụ cười rất vui vẻ, còn nam lấy tay tôi nhìn tôi rất chiều mến. Tôi hoại vàng rủi tay lại, né vào góc giường. "Xin lỗi, anh là ai vậy? Anh có thấy chồng tôi đâu không?" Tôi chỉ thấy khuôn mặt người đàn ông đó hoàn toàn biến sắc. Anh ta kích động lao về phía tôi, hai tay nắm chặt bả vai tôi, khiến tôi đau nhói. Em nói cho anh biết, anh là ai? Tôi, anh bỏ ra đi, anh làm tôi đau đấy, chồng tôi nhìn thấy sẽ không vui đâu. Người đàn ông đó nhìn tôi bằng đôi mắt tuyệt vọng, rồi vội vã chạy ra ngoài. Để lại tôi không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Hoàng lao vào phòng bác sĩ, Tùm lấy áo ông ta gảo thét Tại sao cô ấy không nhớ tôi Tại sao cô ấy nhớ tất cả nhưng lại quên tôi Tại sao Anh bình tĩnh tôi sẽ giải thích cho anh nghe Trường hợp của vợ anh là chứng mất trí nhớ tạm thời Do và đập mạnh khiến cho não bộ bị tổn thương một phần Nên vợ anh chỉ nhớ được những chuyện xảy ra trước đây Và quên mất những thứ đã xảy ra trong thời gian gần Ông nói vớ vẩn gì vậy Cô ấy chỉ bị chiếc hay lao vào đầu thôi Sức con gái tôi yếu ớt như vậy sao có thể tạo ra va đập mạnh đến mức tổn thương não chứ Điều đó hoàn toàn xảy ra nếu con gái anh ở trong trạng thái kích động tâm trí hoảng loạn anh hiểu ý tôi nói không Không thể nào, không thể nào Vì chỉ là tạm thời nên khả năng phục hồi sẽ rất cao anh không cần lo lắng Câu chuyện của Hoàng và bác sĩ bị hùng nghe trộm không thiếu mỗi chữ khóe môi nhếch lên ý cười Vốn đã phải ra một kế hoạch hoàn hảo Như xem ra không phải tốn cẩu sức mà vẫn đưa được Nhi trở về nên anh ta rất vui vẻ. Vội vã chạy đến phòng Nhi. Anh, anh đã đi đâu vậy? Sao giờ anh mới tới? Sao em lại ở đây? Hùng ôm Nhi vào lòng dũ dành. Vợ ngoa nào, anh thương, chúng ta về nhà nhé. Em không sao rồi. Đã lâu lắm rồi Hùng không được ôm vợ như vậy. Suốt thời gian qua, anh ta hối hận đến mất ăn mất ngủ. Chỉ mong có cơ hội được bù đáp cho Nhi. Có lẽ ông trời đã nghe thấy những gì anh hàng đêm cầu huyện Nên mới đưa Nhi trở về Quên hết mọi chuyện cũng tốt Đối với anh ta thì Nhi chỉ cần nhớ một mình anh ta là đủ rồi Thằng khốn bỏ cô ấy ra Hoàng đi vào đấm mạnh một phát vào mặt Hùng Khiến anh ta ngã nhào xuống đất Nhi thấy Hùng bị đánh thì hét lên Sao anh lại đánh chồng tôi? Anh bị điên rồi à? Anh ta không phải chồng em Anh mới là chồng em Em nhớ lại đi Hoàng không thể tin vào điều anh đang chứng kiến sao Nhi có thể nhẫn tâm quên mất anh như vậy Thủy Tiên, đúng rồi em có nhớ con gái chúng ta không hả Nhi Tôi chưa có con mà thôi anh đi đi tôi nghĩ anh có vấn đề về thần kinh rồi đấy Nhi đỡ hùng đứng dậy có lẽ là đang thấy sát xa khi thấy chồng bị đánh đưa ánh mắt bất mát nhìn về phía người đàn ông kia Nhi là anh đây Anh mới là chồng em Đi về với anh đi Anh điên à, tôi không quen anh Sao là vợ anh được chứ Hùng lấy tay hất mạnh hoàng ra Xin anh tự trọng, cô ấy là vợ tôi Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra trong suốt thời gian qua Nhưng từ bây giờ hãy quên hết đi Hãy để mọi chuyện chìm vào quá khứ Mày là thằng khốn Tao nhất định không để mày làm tổn thương Nhi thêm một lần nào nữa Không cho Cô ấy chính là vợ tao Mày có tư cách gì Nói rồi anh ta quay sang nắm tay Nhi Mình về nhà thôi vợ, từ giờ sẽ không ai có thể làm em khóc nữa. Anh sẽ chăm sóc cho em. Hoàng vội đưa tay nằm lấy bàn tay còn lại, nước mắt rơi xuống. Đừng đi. Bàn tay Hoàng bị Nhi hất ra khổng chút ra dự. Bỏ tay tôi ra đi, tôi đã nói không quen anh rồi mà. Nhi vừa bước ra đến cửa thì gặp Thủy Tiên. Con bé cảm thấy có lỗi nên không dám vào. Nó nhìn Nhi bằng đôi mắt sưng húp. Cô Nhi, con... Nhìn nhìn đứa trẻ trước mặt thấy nó đáng yêu quá, sóng vẻ lại như bị ai đấy bắt nạt. Cô vội vàng ngồi xuống ôm con bé vào lòng. Con bị sao vậy? Ai đã bắt nạt con sao? Cô Nhi, con xin lỗi cô, cô đừng giận con có được không? Sao cô lại giận con được chứ? Mà con biết cô. Cô Nhi, cô không nhớ con sao? Trên khuôn mặt non nớt ấy là sự hoảng loạn, nước mắt tuôn như mưa. Cô Nhi, có phải cô sợ con nên mới nói không nhớ con đúng không? Con biết lỗi rồi, cô đừng không nhớ con mà. Đây, đây là bức ảnh con của cô và bố Hoàng chụp lúc đi ăn kem, cô xem đi. Thủy Tiên vội lấy điện thoại trong túi mở ảnh. Không có, ảnh đã bị ai xóa hết rồi. Hu hu, tại sao lại không có chứ? Bố ơi, bố mau lấy điện thoại cho cô Nhi xem ảnh đi, bố mau lên đi. Hùng cảm nhận được tình hình không ổn, lập tức kéo Nhi rời đi. Mấy người thôi đi, Nhi là vợ tôi Các người đường hòng đưa cô ấy ra khỏi đời tôi Các người không có quyền Đồ tôi, tao nhất định sẽ không để mày làm khổ Nhi đâu Vậy sao? Trong hôn thú tao vẫn là chồng cô ấy đấy Coi chừng tao kiện mày về tội dụ dỗ vợ tao đấy Thằng chó hạ Mày Hoàng định đánh chắc Hùng một trận Thì hai vị bác sĩ chạy đến cản Tránh thủ lúc hỗn loạn, Hùng đưa Nhi đi mất Ngọc Hà nấp sau mé tường nở nụ cười sung sướng Ông trời cũng đứng về phía em, giờ con ngu đấy nó đã không còn nhớ gì nữa, sẽ không ai có thể xem vào cuộc sống của chúng ta. Hùng đưa Nhi đến một nơi ở mới, nơi mà không một ai có thể đến và đưa Nhi đi. Một nơi mà Hùng đã chuẩn bị để bắt cóc Nhi, như giờ là Nhi tự nguyện. Nơi này là một vùng nông thôn hẻo lánh, các nhà cũ gần 300 số. Nhà cũ đã được bán, một phần mua nhà, một phần mở cửa hàng tạp hóa. Hùng bây giờ vẫn chưa tìm được công việc ổn định sau khi từ bỏ công việc cũ vì hầu hết thời gian đều dành để theo dõi Nhi. Bây giờ đưa được Nhi đi rồi, anh ta sẽ không cần suy nghĩ gì nữa. Anh à, nhà mình chuyển đến đây từ khi nào vậy? Sao em lại không biết? Còn nữa, những người hôm qua là ai? Sao họ nói chuyện lạ quá? À, nhà mình chuyển đến đây lâu rồi mà vợ. Hôm qua chồng đưa vợ về đây chơi. Hôm qua chồng đưa vợ về đây chơi. Do bị tai nạn nên mới phải đưa vợ vào bệnh viện, còn hai bố con họ xác nhận nhầm người. Hùng tìm đại và lý do vớ vẩn cũng có thể lừa được Nhi, vì trong quá khứ Nhi hiền lành lại có suốt ngốc nghếch luôn tin chồng tuyệt đối nên mới bị người ta đối xử tệ bạc. Thì ra là vậy. Thôi, mình mau vào nhà thôi vợ. Bà Hoa thấy con trai đưa được con sơ về thì mừng ra mặt, vì bây giờ bà ta thừa biết cả đời bà ta có đi tìm cũng không thể tìm được con sơ tốt như Nhi. Do được hùng dặn từ trước Nên phối hợp diễn trọt rất tốt Trời ơi con dâu của tôi Tội nghiệp A-si-đà-phật Cảm ơn trời Phật phù hộ Không sao là tốt rồi Nhi ngây người trước sự hồ hởi của mẹ chồng Vì trong trí nhớ của cô Mẹ chồng cô không phải như vậy Thôi vào nhà nghỉ đi con Mẹ sẽ làm hết nên con không cần lo Cứ nghỉ ngơi đi Dạ như thế đâu được ạ Bảo nghỉ thì cứ nghỉ đi Đợi khỏe rồi phụ sau. Nhi vầng vầng dạ dạ rồi đi vào trong rồi là ở nông thôn Nhưng vẫn là căn nhà 2 tầng Sân vườn lại vừa rộng vừa mát Là một ngôi nhà rất đầm ấm Những ngày sau đó Nhi luôn được chiều chuộng Như một bà Hoàng Mẹ chồng để nói nặng một câu cũng không có sau khi ở đây Vui vẻ nói cười Thì ở một nơi khác có một người thần trí như điên loạn Hoàng không thể không chế Tìm kiếm cô ngày đêm Tìm đến nhà thì nhà đã bán Báo công an thì người ta không giải quyết Vì họ bảo không có chuyện chồng bắt cáo vợ, Huy động tất cả các mối quan hệ Đã tìm kiếm suốt mấy ngày vẫn không tìm thấy Cứ như họ đã hoàn toàn biến mất. Còn bé Thủy Tiên thì ngày nào cũng khóc Nó vào phòng Nhi để ngủ Ôm áo Nhi mặc mỗi tối để đỡ nhớ Nó cứ nhìn ảnh Nhi rồi xin lỗi Nhưng con bé thật sự rất tội nghiệp Ngọc Hà ngày nào cũng đến trước cửa nhà Kiên nhẫn chờ đợi Nhưng không một ai trong hai vụ con Hoàng để ý Cô ta cứ như một thứ gì đó có thể gây chuyển nhiễm khiến người ta phải xa lánh. Thủy Tiên, con đứng lại cho mẹ. Thủy Tiên không hề có ý xử lại, sau lòng nó bây giờ đã đẩy áp nỗi buồn, ân hận và nhớ nhung dành cho cô nhi của nó. Nếu con không đứng lại, mẹ sẽ tự tử chết ngay tại chỗ này. coi bé xử lại, nó quay lại nhìn cô ta bằng đôi mắt vô hồn, trông rỗng. Mẹ có chuyện gì? Con gái à, con nghe mẹ nói một chút thôi có được không? Mẹ xin con đấy Mẹ nói nhanh đi Con phải vào nhà học bài nữa Mẹ thương con thật mà Tất cả những tình cảm mẹ dành cho con đều là thật Nhưng những gì mẹ nói đều là những lời nói dối Mẹ là mẹ con mà chỉ mẹ mới là người mang nặng đẻ đâu Mẹ mới là người cho con bù sữa mẹ Chứ không phải ai khác Vì vậy mà mẹ cho mình cái quyền được bỏ rơi con sao Mẹ tự cho mình cái quyền Làm tổn thương con hết lời này đến lời khác Bố Hoàng đã nói hết cho con nghe rồi Thôi mẹ về đi. Vì không có mẹ từ nhỏ, nên Thủy Tiên được cho học tất cả các lớp phát triển tư duy bề nước ngoài, con bé đã trưởng thành hơn rất nhiều những đứa bé khác cùng tuổi, nhưng có lẽ đó là điều nó không hề mong muốn, niềm khao khát lớn nhất của nó chính là được vô tư, ngây ngô như những đứa trẻ bình thường khác. Nó không nói thêm gì nữa mà đi luôn vào nhà, để Ngọc Hà đứng ngoài tức trả bọt mép, miệng lẩm bẩm, đúng là bố nào con ấy, đúng là một lũ máu lạnh. Cô ta không hề nghĩ tới lý do vì sao bản thân lại bị đối xử như vậy. Lòng tham lam, sự ích kỷ chính là thứ phản bội lại cô ta. Mấy ngày nay, Nhi cảm thấy trong người không được khỏe. Cảm giác nồn nào buồn trồn trong người, thì thoảng lại muốn ói. Nhận thấy sự bất thường trong người nên Nhi bảo Hùng trở đi khám. Chồng ơi, chồng xem này, cuối cùng mình cũng có em bé rồi. Nhi cầm tờ giấy siêu âm trong tay, hạnh phúc ôm lấy Hùng, đưa tờ giấy ra trước mặt Hùng. Nở nụ cười vui vẻ Hùng ngay thấy hai tử có thai Khuôn mặt lập tức trở nên tối sầm Sự tờ giấy từ tay Nhi để xem Giảng sữ thai 8 tuần Khiến anh ta cay cú vỏ nát tờ giấy Ném mạnh xuống đất Nhìn thái độ của Hùng Nhi cảm thấy run sợ Đây không phải là điều cả hai luôn mong muốn hay sao Có chuyện gì vậy Sao ai lại như vậy với con của chúng ta chứ Hùng nhìn Nhi bằng ánh mắt đầy cam hận Nhi chưa bao giờ sợ hãi như lúc đó Cái cảm giác muốn bỏ chạy cứ thôi thúc khiến cô không thể suy nghĩ mà chỉ biết lao đầu về phía trước mà chạy. Nhưng Nhi sao có thể chạy nhanh bằng anh ta được? Chỉ vài phút sau, anh ta đã bắt được Nhi dặm đai nghiến. Nói đi, cô đã ngửa cho thằng chó đấy chơi bao nhiêu lần rồi. Khốn khiếp, cô đúng là một con đĩ lang loạn Hùng, anh nói gì em không hiểu, em đã làm gì sai? Sao anh lại nổi giận với em chứ? Em đang mang thai đứa bé con của chúng ta mà. Con của chúng ta? Hùng ngửa mặt lên trời cười như điên dại. Trong góc hải lang bệnh viện có một người đang sợ hãi đến tụt cùng, lại có một kẻ mất hết kiểm soát, không còn suy tính người cứ nhào người đối diện mà đạp. Còn khốn nạn, sao mày dám để có thai với thằng chó đấy? Hôm nay tao sẽ giết chết đứa con hoang này, rồi sau đó sẽ đưa mày đi theo nó. Bỏ em ra đi, anh bị làm sao vậy? Không được, anh sẽ giết chết con mỉm mất. Nó không phải con tao. Nó là một đứa con hoang của mày với thằng chó đó Không phải, em không có Bỏ ra đi, bỏ ra Hùng điên cuồng khủng bố bóc cổ Nhi Mặt cho Nhi mặt mũi tím tái Sẽ ruội trong vô vọng Dừng lại, này anh kia Anh làm gì vậy, bỏ cô ấy ra Một người đàn ông tỉnh cờ đi ngang Nhìn thấy người con gái như sóc Không thể thở được, vội vã chạy đến Bỏ ra, anh muốn giết chết Người ta hay sao vậy Anh ta đỡ Nhi dậy Cô ơi, cô gói làm sao không Cô ơi! Con, con tôi! Mặt Nhi trở nên trắng bệnh, tay ôm bụng đau đớn. Người đá ông ấy ngay lập tức đưa Nhi đi cấp cứu. Hùng ngồi sụp xuống đất, đau đớn không nói thành lời. Cuộc sống hạnh phúc mà anh ta mơ được sống cùng Nhi bây giờ hoàn toàn tan vỡ. Anh ta không thể hiểu được một kẻ nhu nhược phù dụng không có sinh kiến như anh ta thì sẽ không bao giờ có thể chạm tay được đến hạnh phúc vì anh ta không có tử cách. Nhi được đưa vào cấp cứu Một vị bác sĩ hốt hoảng chạy ra Người nhà đâu rồi Mau đi làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân đi Tôi, thôi được rồi Mà cô ấy có sao không Đang trong tình trạng suy hô hấp Anh mau đi làm thủ tục cho vợ đi Thời buổi loạn hết rồi Vợ bầu bì như thế mà đánh đập dã màn như vậy Nhìn đầu đến nỗi nào Hừ. Ờ tôi, tôi đâu có Người đàn ông sơ kịp nói hết câu Muốn nói Thì bác sĩ lửa một phát rồi đi thẳng Người đàn ông đó vội vã chạy đi làm thủ tục Coi như là Phúc Vì anh ta nghe nói con gái nhờ Phúc cha Mà vợ anh ta lại mới sinh hạ một bé gái Làm thủ tục xong xuôi Anh ta quay lại chỗ vợ Anh đi đâu lâu quá vậy Anh vừa gặp một người Cô ấy bị chồng đánh đập dã man Anh đã đưa cô ta vào bệnh viện cấp cứu Trời anh đã báo cho người nhà cô ấy chưa Thằng khôn đấy nó bỏ đi rồi Mà trong người cô ta lại chẳng có giấy tờ gì Anh biết báo kiểu gì Không được rồi, bây giờ anh ra đó chờ đi chờ xem tình hình người ta thế nào Đã giúp phải giúp tới cùng chứ Anh ư, nhưng em thì sao Em không sao, trước mắt Anh cứ chụp ảnh đang lên mạng xã hội Nhờ cư dân mạng chia sẻ tìm người nhà giúp Thời buổi công nghệ nên tìm sẽ nhanh lắm Nhớ đang vào hội nhóm nữa nha Ừ ừ, anh đi luôn đây. Người đàn ông đó lại hối hả Chạy đến trước cửa phòng cơ cứu Vẫn chưa thấy ai đi ra Khoảng nửa tiếng sau Thì cửa phòng cơ cứu được mở Bác sĩ, cô gái ấy sao rồi ạ? Ai là người nhà ạ Không, tôi thấy cô ấy bị người ta bạo hành nên đưa vào đây Thật may quá, bây giờ cả mẹ cả con đều qua cơn nguy kỳ rồi Nếu có thể anh mau chóng liên lạc với người nhà giúp vì bây giờ bệnh nhân đang rất cần sự quan tâm chăm sóc của người nhà Vâng, cảm ơn bác sĩ Nhi được đưa về phòng bệnh để theo dõi Này cô, cô có người nhà không? Chồng tôi đâu rồi? Anh biết chồng tôi đâu không? Thằng đó sau khi nó đánh cô xong thì biến mất rồi. Tôi cứ nghĩ cô chưa tỉnh lại ngay nên đã đang liên mạng xã hội tìm người nhà cho cô. Nhưng giờ cô tỉnh rồi, người nhà cô ở đâu để tôi báo với họ. Tôi, tôi không có người thân, tôi chỉ có mỗi chồng. Thằng đó sao có thể lo cho cô được chứ? Thôi được rồi, coi như vợ chồng tôi tích đức cho con vậy. Nhìn nhì sắp khóc nên người đàn ông ấy cũng thấy thương xót. Dù sao thì gia đình anh ta không phải nghèo khổ gì, nên số tiền chẳng viện phí cho Nhi, coi Nhi là đi làm từ thiện. Bạn đi mấy ngày, anh ta cũng quên mất về bài viết, chính anh ta cũng không ngờ nó lại được chia sẻ rộng rãi đến như vậy. Bé Thủy Tiên hôm nay đến học lớp phi tính, cảm giác buồn bã trong ngôi nhà khiến nó ngột ngạt, nên Hoàng để cho con bé đi học thêm để nó đỡ nhớ Nhi, còn anh thì vẫn không ngừng tìm kiếm. Thủy Tiên đang ngồi học thì chị bên cạnh gọi nhỏ Tiên ơi, em đọc tin này trên Facebook chưa? Tin gì vậy chị? Thầy biết không tốt đâu Chị này tội nghiệp quá Làm bệnh viện mấy hôm nay rồi mà vẫn chưa tìm được người nhà Vì có chút tò mò nên Thủy Tiên quay sang nhìn thử Vừa thấy khuôn mặt trên màn hình máy tính cả người con bé cứng đầu, miệng hơi lắp bắp Cô, cô nhi Con bé vội sang đó nhìn cho rõ Nó lấy giấy bút ghi lại địa chỉ Rồi chạy ra khỏi lớp trước sự kinh ngạc của các bạn và thầy giáo. Nó leo lên xe chú tài xế đang đợi sẵn vì hoảng sợ con gái bị bắt cóc nên khi đưa nó đi đâu cũng đều phải đợi. Chú ơi, chở con đến địa chỉ này. Hả, con ơi, nơi này xa lắm, mới trong cây đấy. Không được đâu. Vậy chú chở con đến công ty bố con đi, con sẽ đi cùng bố. Chiếc xe được lái thẳng đến công ty, con bé vừa xuống xe đã chạy thẳng lên phòng bố. Nó đã được đến đây nhiều lần Nên đường lối rất thông thuộc Bố ơi bố mở cửa ra cho con Hoàng đang làm việc nghe tiếng gọi gấp Bên ngoài liền chạy ra Con gái cửa có khóa đâu Sao con lại đến đây Bố đi với con Con bé nhanh chóng kéo Hoàng đi Mà kệ Hoàng không hiểu chuyện gì Chú ơi chú chạy nhanh đi Con gái à con định đưa bố đi đâu vậy Có chuyện gì mới được chứ Con đưa bố đi gặp cô nhi Bây giờ cô ấy đang trong bệnh viện Con nói gì Có thấy hình cô ấy trên mạng Người ta nói cô ấy vẫn chưa tìm được người nhà Lòng hoàng nóng như lửa đốt Quãng đường mới trong cây giải lê thê Tới tối thì xe đến được bệnh viện Chết tiệt Thằng khốn ấy sao có thể đưa Nhi Đến cái nơi quái quỷ này vậy chứ Hai bố con vội vã bước vào trong Bệnh viện tuy nhỏ nhưng khá sạch sẽ Lê Lão với số điện thoại Lấy được từ bài viết Hoàng được người đàn ông kia dẫn đến phòng Nhi Trên đường đi Sao cô ấy lại ở trong bệnh viện vậy à Tôi thấy cô ấy bị một người đàn ông bạo hành ngay ở góc Hải Lang bệnh viện. Cô ấy lại đang mang thai nữa. Anh nói cô ấy mang thai sao? Đúng vậy. Hoàng mừng quính nắm lấy tay người đàn ông kia liên tục cảm ơn. Thực sự cảm ơn anh rất nhiều. Nếu không có anh, không biết vợ tôi sẽ ra sao nữa. Vợ ư? Không phải chồng cô ấy là người khác sao? Chuyện dài lắm. Có cơ hội tôi sẽ kể anh nghe sau. Đây là giành thiếp của tôi. Mọi chi phí tôi sẽ hoàn trả lại anh, thật sự cảm ơn anh." Nhìn vào tấm danh thiếp, người đàn ông đó khá ngạc nhiên. Thì ra chồng cô này giàu có như vậy. Hoàng mở cửa phòng trở tới ôm chặt Nhi trong sự ngơ ngác của cô. "Sao anh lại ở đây? Đồ ngốc này, bây giờ anh sẽ đưa em về nhà, rồi sẽ từ từ kể em nghe mọi chuyện." "Không được, tôi đâu có quen anh chứ." Hoàng rút trong ví ra một tấm ảnh hai người chụp chung. "Đây Nếu không quen anh, sao em lại ôm anh chứ? Em mau theo anh về đi, ở đây rất nguy hiểm, em phải nghĩ cho con chứ. Nhi nghĩ lại lúc bị Hùng đánh thì cảm thấy rất sợ, nên nhanh chóng theo Hoàng ra xe đi về. Hùng đúng nép ở một góc đấm mạnh vào tường, vẻ mặt vô cùng đáng sợ. Trở về thành phố, Hoàng lập tức cho người tìm bằng chứng để báo công an bắt Hùng về tội cố ý gây thương tích cho phụ nữ đang mang thai. Nhi được trở về nơi có rất nhiều kỷ niệm gan bó. Ở đầu cô cũng thấy ảnh của mình và Hoàng. Trong phòng còn có một quyển nhật ký, viết về những cảm xúc yêu thương của cô với hai bố con Hoàng, nét chữ của cô sao cô có thể nhầm lẫn. Cơn đau đầu dữ dội chuyển đến khiến Nhi ngất xỉu, Hoàng lập tức mời bác sĩ đến nhà khám cho Nhi. Mấy tiếng sau khi Nhi tỉnh lại, mọi thứ xung quanh quay cuồng, từng mảnh ký ức rời rạc từ từ hiện ra. Nhì nhớ lại tất cả tay đưa lên xoa bụng khóc nước nở Tại sao sau bao nhiêu đau khổ cứ nhảm vào cô mà rơi xuống liệu rằng tất cả đã dừng lại hay chưa Hỏa ra kẻ vô sinh không phải là cô Cô hoàn toàn là một người phụ nữ bình thường đầy đủ khả năng là mẹ Vừa vã chạy xuống tỉu hoàng ai đang ngồi nói chuyện với bác sĩ Anh à Nhi nhà vào làng hoàng mà chẳng hề ngại sự cám hạt của ông bác sĩ vì đối với cô hiện tại Cô chỉ muốn được phòng tay ở map ấy bao bọc, được che chở. Những ngày giông báo chỉ cần có anh sẽ tan biến hết. Nhi, em nhớ lại rồi sao? Em xin lỗi anh vì bây giờ mới nhớ ra. Em xin lỗi vì đã không bảo vệ tốt cho em. Hai người ôm nhau khóc như hai đứa trẻ. Mẹ ơi! Thủy Tiên chạy đến ôm Nhi khóc lớn. Con xin lỗi mẹ Nhi, con sai rồi, lỗi tại con nên mẹ mới phải chịu nhiều khổ sở như vậy. Con xin lỗi! Nghe tiếng mẹ mà Nhi cảm thấy vô cùng hạnh phúc Ô chặt Thủy Tiên ngại ngào Con gái của mẹ Mẹ không sao, con đừng lo nữa nhóc Nụ cười dạn rỡ nở trên khuôn mặt ba người họ sau gió cũng đã đến lúc tan biến rồi Hoàng ôm Nhi trả trong vòng tay giàn chắc của mình thì thầm Ai nhất định sẽ không để em phải chịu khổ Những chuyện đã qua, xin em hãy xem như cơn ác mộng, ai sẽ dành cả đời này để bù đáp cho em Nhi nhìn Hoàng nở nụ cười hạnh phúc. Trời ơi, bố tránh ra đi, con muốn nằm giữa cơ. Thủy Tiên hùng hổ đào cửa phi giường, ngàn cách đồ uyên ương đang mạn nồng. Con muốn ngủ ở đây? Không được, con muốn ngủ cạnh mẹ với em bé. Hoàng đành chịu thua để yên cho Thủy Tiên ngủ cạnh Nhi, đợi hai mẹ con ngủ say, Hoàng đi ra ban công. Mọi chuyện thế nào rồi? Dạ, em đã làm xong đơn kiện rồi, như chứng đầy đủ. Camera bệnh viện cũng có ghi lại hình ảnh hắn thập thò ở phòng cô Nhi, chứng minh hắn có mặt ở đó. Bệnh án em cũng đang giữ. Được, bằng mọi cách phải tông hắn vào tù. Còn nữa, thời gian trước khi còn làm trưởng phòng, hắn có biển thủ quỹ của công ty, em đang thu thập thêm bằng chứng. Tốt lắm, còn chuyện mẹ Thủy Tiên thì sao? Anh yên tâm, em đã cho người đến đánh sản mặt rồi, từ giờ cô ta không dám đến làm phiền nữa đâu. Tài sản hiện tại mà cô ta có đều do lừa đảo mà có. Em nhất định sẽ liên lạc với gia đình cô ta từ giúp việc bên đó để họ lấy lại. Anh yên tâm. Cảm ơn cậu. lại nhìn người con gái đang ngủ say, trong lòng bình yên đến lạ. Chịu bao nhiêu tổn thương, bao nhiêu ấm ức, cũng không ghi nghĩ tới chuyện trả thù. Đúng là một cô gái lương thiện. Sau một thời gian tích cực chăm sóc thì Nhi hoàn toàn khỏe lại. Hoàng đưa Nhi về cảm ơn hai vợ chồng người đàn ông tốt bụng kia. Rồi đưa Nhi trở về thăm mộ bố mẹ. quỷ chốc mộ như mỉm cười hạnh phúc là với bố mẹ. Bố mẹ ơi, ở trên thiên đàng bố mẹ đừng lo cho con, con đang sống rất hạnh phúc. Hoàng cũng cho tay khẩn nhỏ. Bố mẹ hãy yên tâm, con sẽ dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ cho nhi vì con rất yêu cô ấy. Bạn thân mến, bộ chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại. Ngoại chuyện về Hùng Tác giả sẽ xưng tôi trong ngoại chuyện này Để có thể diễn đạt hết tâm trạng của nhân vật Bây giờ ngồi trong tù tôi mới đủ bình tĩnh Để thấm hết những chuyện đã xảy ra Phải, như mọi người đã biết Tôi chính là một thằng tồi Một thằng hèn nhát Không xứng đáng có được hạnh phúc Bây giờ tôi đã hiểu bất hạnh Mà tôi nhận được nó bắt nguồn từ đâu Bố tôi mất sớm Từ khi tôi còn rất nhỏ Mẹ là người nuôi tôi khôn lớn Tất cả tình yêu, tuổi xuân của mẹ đều vì tôi mà trôi qua. Vì tôi mà mẹ không đi thêm bước nữa. Tôi muốn mình là một đứa con ngoan, thành đạt để báo đáp cho mẹ. Ngày đêm học tập, cuối cùng tôi đã xin được vào một công ty lớn. Ai làm công ty rồi thì cũng biết làm công ty vất vả áp lực như thế nào. Một thằng nhân viên quèn lúc nào cũng phải phục tùng theo mệnh lệnh của cấp trên. Và tôi đã cố gắng ngói lên khỏi sự nhục nhã ấy, dẫm lên lòng tự tôn của mình để có thể đạt được thải công. Tôi đã có thể khiến cho mẹ tự hào mỗi khi nhắc về tôi, có thể kiếm được nhiều tiền để mẹ không phải khổ sở. Nhưng tính mẹ ham việc, dù tôi nói thế nào, mẹ cũng vẫn đi làm. Mẹ hay nói ngồi một chỗ buồn bã tay chân. Mẹ hay đùa với tôi rằng nấu ăn ngon như mẹ mà không nấu cho người khác ăn thì thực sự lãng phí. Tôi lớn lên cũng đẹp sai phong độ. Công việc lại ổn định nên cũng có nhiều gái theo. Thoảng qua 3 năm, mối tình chưa kịp nở đã vội tàn. Vì tất cả đều có mục đích của riêng họ gói gọn trong một chữ tiền. Rồi tôi gặp Nhi, một cô gái hiền lành, cam chịu. Cứ nghĩ sẽ là điều dừng hạnh phúc phiên mãn trong cuộc đời mình. Nhưng không ngờ, chỉ vì một phút hàm của lạ đã khiến cho mọi thứ tan nát hết. Nhớ trong một lần đi phượt nơi vùng quê, tôi lang thang trên sòng sông yên bình ấy. Cảm giác màn mát khiến con người ta khoan khoái dễ chịu. Lúc tôi đang thả hồn để thưởng thức sự yên bình ấy thì nghe có tiếng động mạnh, giống như vật nào đó rơi xuống nước. Tôi vội vã chạy tới thì thấy có người đang chơi với dưới dòng sông lạnh lẽo. Lương tông của một con người thúc giục tôi phải nhảy xuống đó cho dù tôi không phải người bơi giỏi. Lúc tôi tiếp cận được người đó, chạm vào người đó, ôm được người đó vào lòng. Thứ tôi cảm nhận được đó chính là thân hình nhỏ nhắn, cuốn là da mềm mịn, vì lúc đó người ấy không mặc gì hết. Cuối cùng, tôi cũng có thể an toàn đưa người ấy vào bờ rồi vội vã mặc tạm cho cô ấy cái áo mà lúc nhảy xuống tôi đã để lại trên bờ. Ừ thì khi đứng trước một cô gái vừa xinh đẹp lại thêm thân thể lồ lộ, lộ xuân cảnh ngay trước mắt cũng khiến tôi xoẹt qua trong đầu vài ý nghĩ xấu. Nhưng tôi không phải là thằng tôi. Tôi nghĩ đến việc phải cứu lấy cô ấy nhiều hơn là việc thỏa mãn thú tính của một thằng đàn ông. Ấn ngực, hô hấp, thậm chí tôi đã phát cô ấy trên vai chỉ để cô ấy có thể tỉnh lại. Vậy là sau bao nhiêu cố gắng, người con gái ấy đã mở mắt. Một đôi mắt rất đẹp, đẹp đến mê người. Cô ấy nhìn tôi không khóc cũng không cười, khuôn mặt bình thản khiến người ta cảm thấy sợ. Lúc đó tôi chỉ nghĩ cô ấy bị một áp lực nào đó mới nghĩ quẩn như vậy. Chứ không ngờ một cô gái yếu đuối lại phải chịu đựng một nỗi đau, sự nhục nhã do chính người nhà đem lại. Đêm hôm ấy, tôi đã ngồi cạnh cô ấy. Từng câu từng chữ cô ấy nói ra đều khiến lòng tôi thắt lại. Một bố như tôi ít ra còn có mẹ chăm sóc, còn cô ấy thì khác. Không muốn ai chịu tin cô ấy vì họ không sinh cô ấy ra, nên sẽ không có chuyện yêu thương vô điều kiện. Lúc đấy tôi chỉ mong mình có thể bốc đồng hơn một chút để có thể leo tới giết chết lão giả khốn nạn ấy. Nhưng tôi không đủ can đảm vì tôi nhìn thấy án tủ treo ngay trước mặt. Tôi sẽ không vì sự tức giận ngu ngốc mà đánh mất đi tất cả, điều đó quá ngu xuẩn. Cô ấy bảo cửa coi tất cả như sự phận, còn bảo có lẽ kia trước đã tạo ra nghiệp nên bây giờ phải chịu quả báo. Một cô gái người thơ như vậy sao họ lại nỡ làm hại? Tôi bảo cô ấy đi theo tôi lên thành phố. Nói thật lúc đó tôi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ đơn giản là thấy tội nghiệp nên muốn giúp. Cô ấy cũng chẳng còn gì để mất nên cũng quyết tâm đi theo tôi. Vậy là có cái quần trên người tôi cũng đưa cho cô ấy mặc, cũng may sao vẫn còn cái quần đùi bên trong. Tôi bảo cô ấy ngồi đợi dù có về chỗ trọ lấy đồ. Ở quê thế bảo họ truyền tin từ người này qua người kia còn nhanh hơn xây đồng dẫn điện, nên tôi mới bảo cô ấy ngồi đợi. Nếu không sẽ chết ngộp vì những ánh mắt soi mói, chửi rủa mất. Chẳng biết họ đã biết hay chưa, nhưng để phòng cho chắc. Chỉ có sửa khỏi mới là cách tốt nhất, vì không thể đi tìm từng người mà giải thích được. Mà cho dù có giải thích, chắc gì người ta đã tin. Vậy là tôi đi một mà về hai, đồng nhiên tôi chẳng dám chở cô ấy về nhà rồi. Tìm cho cô ấy một chỗ ở trọ rồi từ từ tính tiếp. May mắn thay, chỗ tôi làm có cái quán ăn đối diện Vừa hay đang tuyển nhân viên Tính nhi hiền lành lại ưa nhìn Nên bà chủ ở đó thích lắm Sao xếp cho cả chỗ ở không hết tiền Tôi thì ngày nào cũng qua đó ăn cơm Lâu dần thì nảy sinh tình cảm Nhưng cố gắng nén xuống Không cho phép bản thân được lai động Trong thời gian đó tôi có quen thêm vài cô gái Để quên đi thứ tình cảm Đang muốn bùng nổ trong cơ thể Bởi vì tôi là người biết rõ nhất Yêu cô ấy chính là làm tổn thương cô ấy. Qua đi một năm, tôi gần như không thể tiếp tục kìm nén tình cảm thêm được nữa. Tôi cảm nhận được từng ánh mắt, từng cười chỉ dịu dàng mỗi khi ở cạnh tôi. Cảm nhận được tình cảm của cô ấy cũng giống như tôi, đang muốn bùng phát dữ dội. Vậy là tôi bất chấp hết tất cả, đưa Nhi về nhà ra mắt. Đúng như tôi dự đoán, mẹ hỏi Nhi làm công việc gì, bố mẹ làm công việc gì, hoàn cảnh gia đình như thế nào. Phốn là một cô gái thật thà nên Nhi đã kể hết Mẹ tôi sau khi nghe xong thì nổi giận đùng đùng Đuổi Nhi đi không thường tiếc dù là trong lần đầu tiên gặp mặt Sau lần đó mẹ tôi hẹn thêm vài ba cô để tôi đi xe mặt Nhưng tôi vẫn lẻn lút gặp Nhi Mỗi ngày tiếp xúc với cô gái hiền lành ấy lại khiến tôi yêu đến điên cuồng Cái khó khát muốn được đưa cô ấy về làm vợ khiến tôi một lần nữa bất chấp hết tất cả Mẹ tôi thuê người về quê điều tra cô ấy. Khi biết chuyện cô ấy đã trải qua, mẹ tôi không những không thương mà còn dùng nó để lang mạ để xỉ nhục. Mẹ thả tin và những lời thiên hạ thêm bớt, theo dệt, xứ nhất định không chịu mở lòng đón nhận một cô gái tốt như Nhi. Đã mấy lần tôi định bỏ cuộc, nhưng cứ nghĩ đến chuyện phải xa cô ấy là tôi lại như một kẻ điên loạn Của đời tôi chưa từng yêu ai nhiều như yêu cô ấy như lúc đó. Mà kệ mẹ nan hỉ, Bỏ qua tất cả sự đe dọa của mẹ tôi vẫn đưa Nhi đi đăng ký kết hôn và tôi cũng tuyên bố nếu như không cho tôi về nhà thì tôi sẽ đưa cô ấy đi luôn không thèm về nữa. Sợ mất con nên mẹ tôi nghiền sang đồng ý. Vì tôi là con một nên mẹ tổ chức nàm cười cũng xỉn ràng. Tôi cứ nghĩ ở lâu với Nhi mẹ sẽ thay đổi nhưng tôi đã nhầm cô ấy quá hiền nên cả lúc mẹ tôi cảm phát nạt. Tôi biết hết Nhưng vì đó là mẹ tôi, nên tôi không thể làm gì khác. Tôi cũng nghĩ mẹ đã phải chấp nhận Nhi là mẹ đã rất buồn rồi. Mẹ đã luôn muốn tôi lấy được một người vợ tương xứng, chứ không phải một cô gái không có học như Nhi. Tôi cố gắng bù đắp yêu thương cô ấy, để cô ấy không tủi thân khi về làm dâu nhà người. Những tưởng cuộc sống rồi sẽ tốt đẹp hơn, nhưng mãi mà Nhi vẫn không thể sinh con. rồi bao nhiêu khúc mắc giữa mẹ chồng nàng dâu cứ mỗi ngày một lớn. Đến trình tôi cũng chẳng biết phải giải quyết thế nào. Nói thật, lúc đó tôi chẳng bao giờ nghĩ vấn đề nằm ở tôi, nên tôi không đi khám. Nhi có hỏi thì tôi trả lời qua loa là đã khám rồi và tôi không sao cả. Cho đến một ngày mẹ giới thiệu mai cho tôi, lúc đó tôi không đồng ý. Nhưng một của lạ, bằng tạ của quen. Của ta là một cô gái xinh đẹp, có thân hình quyến rũ, lại là người luôn chủ động gần gũi tôi. Chủ động làm tôi thỏa mãn, Chứ không như nhi chỉ biết nằm im chờ đợi Tôi bắt đầu chán gì thực sự Đàn ông có những phút giây chỉ dùng thân dưới để suy nghĩ như đến khi cái mới lại ấy nó đi qua Thì lại thèm cảm giác ấm áp quen thuộc Đàn ông chính là tham lam như vậy Nhưng là khi Mai nói mình đã có thai Cái cảm giác từ làm cha nó lâng lưng sung sướng Tôi mù quáng chỉ vào thử hạnh phúc hư ảo ấy Quả báo đến là khi tôi biết đứa bé trong bụng Mai không phải con tôi Lúc đó tôi chỉ nghĩ đến chuyện sẽ giết chết cô ta. Chỉ Tết Lào cô ta đã ôm tiền của tôi mà cao bay xa chạy. Mẹ tôi bảo đến nhà cô ta để đòi lại tiền, nhưng chỉ chút thêm sự nhục nhã. Tiền cũng chẳng thể lấy lại được, tôi chẳng muốn làm to chuyện nữa, chỉ muốn đưa Nhi trở về. Nhưng cô ấy lại nhanh chóng tìm được hạnh phúc mới khi chỉ vừa mới xa tôi một thời gian ngắn. Ghen tức, đau khổ, nó rồi nén khiến tôi muốn điên loạn. Tôi chỉ muốn bắt cô ấy lại, nhưng cô ấy ở một nơi không ai biết đến, để cô ấy là của riêng một mình tôi thôi. Tự nhiên một ngày Nhi không nhớ gì hết, tôi sương sướng muốn hét lên vì nghĩ ông trời thương tôi nên trả Nhi lại. Nhưng thật không thể chấp nhận được khi Nhi lại mang thai con của thằng đó. Tôi không muốn đánh đổ cô ấy, nhưng trong cơn điên loạn tôi đã nhìn thấy thằng đó và đứa bé đang nhỉ tôi cười chế giễu. Tôi hoàn toàn mất kiểm soát, không thể không chế được hành vi nên đã nhẫn tâm tràn đạp lên một cô gái tội nghiệp như vậy. Nếu như không có người đó ngăn lại thì không biết nhì sẽ ra sao, tôi sẽ ra sao. Có phải trong lúc điên loạn ấy, tôi sẽ siết chết cô ấy và bây giờ ngồi đây với tội danh giết người rồi hay không? Vậy mà sau khi chuyện đó xảy ra, sự gánh ghét vẫn che mở mắt tôi. Lúc bị công an trợ tập, tôi vẫn khăng khăng phủ nhận tội lỗi của mình. tôi vẫn cứ nói với công an rằng những thằng bạo hành vợ ở bây giờ nhiều lắm, rằng các anh có bắt được hết không? tôi bị anh công an ta trong một cái như trời giáng, anh ấy đã chửi tôi một câu khiến tâm trí tôi như thoát khỏi vũng buồn lầy. đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in câu nói ấy. đã là một thằng đàn ông thì hãy ra ngoài đường mà tranh chiến với thiên hạ, chứ đừng về nhà mà bắt nạt con đàn bà vất vả sớm hôm hầu hạ mày. đúng như mày nói, bạo lực gia đình bây giờ nhiều vô kể. Tất cả chúng nó đều được xếp vào thành phần sát rưởi của xã hội. Bây giờ mày cũng chính thức trở thành đầu xác đang bốc mùi rồi đấy. Đúng là loại khổ nạn hết chỗ nói. Tôi ở đây còn nhận thêm nhiều trận đòn khác nữa, từ các đại ca, từ những anh quản giáo. Bản thân tôi hiểu rõ có một thế lực đã nhờ cậy họ chăm sóc cho tôi những ngày trong tù. Tôi cảm thấy rất hối hận. Giả như tôi biết trân trọng những gì mình đã có, thì bây giờ bên cạnh tôi vẫn có một cô vợ ngoan hiền, đã trở thành một thằng đàn ông hạnh phúc như bao người khác rồi. Thứ mình đang có mới là của mình, có đôi khi những thứ đẹp đẽ mà ta thấy nó không hề tồn tại. Ngoại chuyện 2 Này, ông ra, ông nói thử xem, lời này về nước mình mua gì tặng con dâu cho nó thể hiện được hết tình cảm của mình nhỉ? Mua đại và cái váy bầu cho xong và cứ quan trọng như về gặp chủ tịch nước ấy. Ông nói gì? Mẹ Hoàng chợt mắt nghiền sang nhìn bố Hoàng, À không, bà nó đừng hiểu lầm ý tôi. Không phải tôi nói con dâu không quan trọng. Tại xưa gặp nên cảm tình không có nhiều thôi mà. Ừ, ông coi xử đấy. Tương lai nhà mình sẽ có thêm một đứa cháu nội mà con lao lớn nhất chính là nhờ con dâu đấy. Biết rồi, biết rồi. Bố mẹ Hoàng đều tích cực xu xếp công việc để về tuổi sức đám cưới cho Hoàng. Mẹ Hoàng có vẻ như là rất mong chờ đám cưới này. Còn bố của Hoàng vì thấy con đã một lần đổ vỡ nên cũng còn hơi nghi ngại. Tuy nhiên, Ông là người đàn ông rất yêu chiều vợ Nên chỉ cần vợ quyết Ông chắc chắn không phản đối Hoàng và Nhi cũng gấp rút Chuẩn bị cho đám cưới Vì muốn Nhi được hưởng niềm hạnh phúc trọn vẹn nhất Trong ngày vui Nên Hoàng tự tay sắp xếp chuẩn bị mọi thứ Bé Thủy Tiên và Nhi chỉ việc ngồi nhìn Hoàng làm Mẹ Nhi ơi Sao vậy con gái của mẹ Bố đi qua đi lại con chóng mặt quá Vậy mẹ con mình đi ăn kem nhé Vâng Chủ yếu vẫn là muốn ăn kem thôi mà Con bé cũng giỏi bày trò lắm. Hoàng nhìn theo bóng hai mẹ con chỉ lắc đầu cười. Từ ngày Nhi trở lại ngôi nhà lúc nào cũng đầy áp yêu thương, cho dù đi bất cứ đâu cũng để mong ngóng trở về. Đám cưới không được tổ chức hoành tráng như bố mẹ Hoàng yêu cầu. Nhi và Hoàng đều cùng chung ý kiến là muốn là một bữa cơm thân mật và mời bạn bè thân thiết đến dự, không muốn lão phí vì số tiền đó có thể dành tặng ai đó thực sự cần. Hoàng đang chai trí phòng cưới Thì điện thoại đổi chuông Alo, có chuyện gì sao? Chuyện anh bảo em điều tra, đã có kết quả rồi Cậu nói đi Họ đã bán nhà dọn đi nơi khác Nhưng thế bảo người đàn ông đó bài bạc sữa chè Nợ nần chồng chất Nên phải bán hết nhà đi để trả nợ Bây giờ chuyển đến một nơi ở mới rồi Chỉ có điều Chuyện gì? Chỉ có điều ông chồng không lâu Trước đây đã bị chết vì bệnh ung thư Chỉ còn bà vợ Cuộc sống của bà ấy bây giờ nghèo túng lắm may ạ. trải an từng bữa tôi biết rồi hoàng tắt điện thoại khuôn mặt sững ngơ suy nghĩ không biết có nên nói sao nhi hay không dù sao lão ta cũng đã chết nhưng gì của nhi dù sao cũng đã có công nuôi nhi từ nhỏ nếu không nói liệu sau này cô ấy có trách anh không huế dĩ cũng không định điều tra làm gì nhưng hoàng vẫn luôn cảm thấy ấm ức thay sa nhi muốn tìm gì của nhi để giải oan cho cô như giờ người gây ra tội đã chết rồi Có nên nhắc lại chuyện cũ hay không? Buổi tối Hoàng thị mở lời không biết bao nhiêu lần nhưng rồi lại thôi Sợ những điều mình nói ra sẽ làm Nhi buồn Sợ Nhi không muốn nhắc lại chuyện đó nữa Ai sao vậy? Có phải muốn nói với em chuyện gì không? À Nhi này Em có muốn về thăm gì không? Khi nghe Hoàng nhắc đến gì Khuôn mặt Nhi tải mét Có lẽ cái cảnh tượng kinh khủng ấy Nó đã hiện về khiến tâm trạng Nhi vô cùng tệ hại Toàn thân bỗng ru dẩy như sợ hãi điều gì đó Hoàng ôm chặt Nhi vào lòng dỗ dành. Tất cả đã là quá khứ rồi Không cần sợ, ngoan nào Mất một lúc Nhi mới ổn định lại tâm trạng Anh biết tin gì về gì của em sao? Ừ, Nhi này, ông ta đã chết được một thời gian rồi Anh nói sao? Ông ta chết rồi ư? Nhi bảo hoàng như không tin vào tay mình Một kẻ khốn hạn như vậy Tại sao lại chết dễ dàng đến thế? Ông ấy bị ung thư chết rồi, trước khi chết cũng bị những cơn đau dài vò, coi như cũng là quả báo cho ông ta em à. Chỉ có điều ông ta nợ nần nhiều do bài bạc nên ngôi nhà ấy đã phải bán. Anh nghĩ em nên về gặp gì một lần, vì dù sao? Hoàng không thể nói hết câu khi thấy những giọt nước trong mắt Nhi rơi xuống, lan dài trên gò má. Có lẽ nỗi đau ấy nó lớn hơn rất nhiều những gì anh tưởng tượng. Người tuy đã chết nhưng mối hận trong lòng cũng không thể lập tức buông bỏ. Trở về nơi gì của Nhi đang sống, phải khó khăn lắm người của Hoàng mới tìm ra địa chỉ, vì nơi gì của Nhi đang sống là một vùng núi hẻo lánh, để vào được nhà gì phải gửi ô tô ở ngoài đường lộ, sau đó thuê xe ôm men theo đường mòn chưa trượt khoảng hai cây số mới có thể vào đến chân đồi, tiếp tục đi bộ 500m nữa mới tới nhà của gì. Đường khó đi chỉ đối với người thành phố, trừ với xe bản địa vẫn có thể chạy xe vào đến tận nhà. Ngôi nhà dì đã ở xung quanh để quê bằng phách tre, nhìn mục nát và hoang vu như đã bỏ hoang lâu ngày. Vừa nhìn thấy nhi, xà la thuốc trên tay dì rơi xuống, dì chạy đến ôm nhìn nước mắt tuôn như mưa. Hai dì cháu không lóc hồi lâu mới có thể bình tĩnh hơn một chút để ngồi xuống nói chuyện. Dì vừa nước nở, vừa kể cho nhi và hỏa nghe những chuyện đã xảy ra. Dì xin lỗi con, tội của dì rất lớn, sau này dì có chết đi, cũng không có một mũi nào nhìn mặt bố mẹ con. Lão giả ấy khốn khiếp ấy Đã lợi dụ gì đi làm ngày đêm Rồi lẻ lút đi bài bảo gái gú Từ sau cái đêm ấy Dù không biết ai đúng ai sai Nhưng sao lòng dì vẫn ôm một mối hận Nên gì không ngó hàng tới lão ta nữa Coi như ly thân Dì đi tìm con mấy lần Nhưng đều không có tin tức gì Lão ta vay tiền anh em bạn bè Để ăn chơi tiêu xài Đến khi không được nữa thì quay sang vai mấy thằng đầu gấu Càng ngày càng nhiều lên Chúng nó đến nhà lấy hết đồ đạc Lúc không có gì để lấy nữa Thì chúng ham dọa đủ điều Đến đường cùng Dì đành phải bán hết nhà cửa đất đai đi để trả nợ Chỉ mong đổi lại được cuộc sống yên bình Dì hận lúc đấy không thể Một dao giết chết con người khốn nạn ấy Cũng may người quen thương tình Nên bà dì lên trên này cho ở nhờ Rồi làm nương dẫy sống qua ngày Nhưng ông trời không thương con hạ Lên đổ vài tháng thì ông ta Thấy đau ngực dữ dội Không thở được Lúc đưa đi bệnh viện khám Thì bác sĩ nói ung thư phổi giai đoạn cuối Trước khi ông ấy chết, có kể cho dì nghe hết những chuyện xảy ra tối ngày hôm đó. Dì cảm thấy hận mình lắm, nhưng không biết tìm con ở đâu để mà xin lỗi. Dì của Nhi kể xong thì ôm mặt khóc nước. Nhi cũng khóc theo vì cảm thấy quá đau lòng. Mới chỉ mấy năm mà nhìn dì xanh sao tủy tụy nhiều lắm. Có lẽ cuộc sống bây giờ của dì rất khó khăn. Dì à, hôm nay chồng con đưa con đến đây là muốn đón dì về ở cùng. Lúc này dì mới nhìn xã Hoàng, liên tục cảm ơn. Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu vì đã đưa con bé về thăm tôi. Như chuyện đi theo lên thành phố thì gì xin phép từ chối. chị ơi, bây giờ dì đã yếu rồi, một mình dì ở đây con thực sự không an lòng. Hoàng theo dõi một lúc, như cảm nhận được mọi thứ đều ổn, mới bắt đầu lên tiếng. Con và Nhi sao làm đám cưới, dù sao bên nhà gái cũng chỉ có mình dì, nên con mong dì có thể cùng con lên thành phố để Nhi bớt tuổi thân. Nếu như sau đám cưới gì vẫn không muốn ở thì vợ chồng con cũng không ép gì đâu ạ. Vậy là Nhi và Hoàng đưa được gì về thành phố? Người ta vẫn thường nói chuyện gì bỏ qua được thì hãy bỏ qua. Nếu cứ cố chốc ôn tạp nhiệm, thủ hận thì cả đời không thể có nổi một giây phút thanh thản. Cuộc sống vốn là như vậy, có vui ác sẽ có buồn. Cuộc sống có vui vẻ hay không, quan trọng nhất vẫn là ở suy nghĩ mỗi người. Suy nghĩ thoáng hơn và sống chậm lại Chắc chắn hạnh phúc sẽ mỉm cười Khi tất cả mọi chuyện đều ổn Thì ở một nơi khác Có một người đang ôm mặt khóc nước nở Tại sao vậy? Chúng tôi tin tưởng chị như thế Sao chị có thể lừa gạt ba tôi? Để ôm hết tiền của để dành của ông như vậy Nếu như không có người báo cho chúng tôi biết Thì có lẽ cả đời chúng tôi cũng không tìm được chị Chứ đừng nói lấy lại được tiền Cậu nói cho tôi biết đi Suốt cuộc ai đã nói cho cậu biết Ai không quan trọng Quan trọng là chị sẽ phải ngồi tù sớm thôi. Tôi chiếm đoạt tài sản cũng không nhẹ đâu. Còn nữa, chiếc dây chuyển kim cương mà chị đã lấy trộm phải trả lại cho tôi ngay bây giờ. Người đàn ông có gương mặt cơ nghị đang đứng chất vấn Ngọc Hà. Anh ta trở về không phải vì số tiền mà Ngọc Hà đã lấy, mà là vì sự dây chuyển của mẹ anh ta. Trước khi mẹ anh mất, đã để lại nó như một vật kỷ niệm. Vậy nên nhất định anh phải lấy lại. Tôi sẽ trả lại cho cậu, nhưng với điều kiện. Cậu rút lại đơn kiện Tôi đã quá mỏi mệt rồi Cậu có thể nể tình tôi đã từng hết lòng Vì ba cậu mà cho tôi đường lui không Hết lòng sao Chị nói làm tôi mắc cười quá Chị hết lòng đến mức ba tôi vừa mới chết Chị đã ôm hết tài sản của ông ấy Để trốn về nước Lại còn ăn trộm kỷ vật của mẹ tôi Chị đừng có mơ Tôi yêu cầu chị trả lại ngay Chứ không phải đang năn nỉ đâu Chị cứ chờ đến ngày bị công an triệu tập đi Tôi xin cậu mà Không được Ngọc Hà bị dồn vào ngõ cụt chỉ biết khóc trong sợ hãi. Có gì đáng sợ hơn phải vào tù sống một cuộc sống cờ cực đâu chứ? Người đàn ông đó vừa bước ra khỏi nhà Ngọc Hà thì người của Hoàng đi tới. Anh ta đưa sang người của Hoàng đoạn băng vừa ghi âm lại cuộc nói chuyện giữa anh ta và Ngọc Hà để làm bằng chứng. Tất cả tôi nhớ anh, tội của cô ta cô ta đã khai nhận hết ở trong này rồi. Đừng để cô ta tiếp tục làm chuyện xấu nữa. Ít ra cô ta cũng phải bị trừng phạt vì hành động xấu xa của mình. Mấy ngày sau đó thì Mai bị bắt và bị tuyên phạt một năm tù giam về tội chiếm đoạt trộm cắp tài sản. Tuy không quá lâu nhưng cũng có thể khiến cô ta nhận ra những việc làm sai trái của mình. Máy bay hạ cánh, một người phụ nữ đeo chiếc kính đen to bản thong thả bước đi. Người đàn ông phía sau y ạch kéo theo hai chiếc vali khá nặng. Ông nhanh lên đi, đi chậm thế thì bao giờ mới đến nơi? Bà mang nhiều đồ thế làm gì chứ nặng chết đi được. tất cả đều là quà của con bé thủy tiên và của con dâu ông không biết sao bố hoàng đi từng bước nặng nhọc một phút sau thì xe của hoàng tới anh xử lý nhanh chóng đỡ đổ lên xe chào chào hai bác hai bác đến nơi tổ chức đám cưới luôn chứ ạ cái gì không phải đã đợi nói chúng tôi về mới bàn bạc tổ chức hay sao cháu cũng không biết ạ hai vị phụ huynh hụng hổ bước lên xe nghĩ rằng sẽ cho con trai một trận vì dám không nghe lời nhưng khi đến nơi thấy khách khứa đã đến đầy đủ Nụ cười trên môi con sạng người, thì mọi buồn bực đều tan biến hết. Lúc đó họ mới nhận ra, đám cười lớn hay nhỏ đều không quan trọng, quan trọng nhất vẫn là hạnh phúc của con. Đám cười kết thúc, cả gia đình vui vẻ quây quần bên nhau. Mẹ Hoàng cứ nhìn Nhi rồi khen tẩm tắc. Con giờ mẹ đúng là rất xinh nha, Hoàng có phúc làm đấy con ạ. Nhi chỉ biết e thẹn ngượng ngùng, mọi người ai cũng được xỉu cười thoải mái. Khi mọi người ai đã về phòng đấy để nghỉ ngơi sau một ngày mỏi mệt, nhưng có người vẫn không biết mệt, vẫn nhiệt tình thưởng thức cái môi dịu ngọt, tham lam chiếm hữu, tham lam xò xét. Từng cử chỉ đều ân cần, nâng niu. Mọi sau gió đều đã qua, em đừng lo sợ gì nữa, vì có anh ở đây rồi.